ha ha ngươi không cần như vậy không có ý tứ trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng ngươi nữa thích vi vi vi vi cũng thích ngươi đây là chuyện tốt long láo nói ra ra ngài nói cái gì đó một bên l o n g vi vi nhăn nhó nói ha ha nhà đầu đốc tốt rồi ta cái lao nhân này sẽ không q u ấ y dày các ngươi long láo cười bay ra ngoài bất quá phong hổ bên h a i vẫn là chuyển đến long láo thanh âm ta biết ngươi và vương gia nhà đầu kia cũng co đi lại có năng lực nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường không nên phụ lòng ta tôn nữ bà bối phong h ổ nghe không khỏi mồ hôi lạnh đồng địa cái này long lão vẫn rất mở ra còn tam thê tứ thiếp đều rất bình thường hạn tại sao có thể có dạng này t ă n g quan phong h ổ không rõ ràng là long lão lúc trước lúc sinh ra đời thời gian đại thanh đều còn không có vong q u ố c đây mới sinh tại thời đại k i ê n người tam thê tứ thiếp rất đến chính là rất bình thường sự tình cho nên long lão đối với ở phương diện này sự tình nhìn rất mở vi vi nhớ ta không phong hổ cười nhìn về phía long vi vi nói ân nghĩ long vi vi mắc cỡ đỏ bừng hai gọ má nói ha ha nơi đây lược bớt ba ngàn chữ chương tám trăm linh chín viêm hoàng đế quốc thời gian tại trong bất chi bất giác trôi qua địa cầu bên trên trừ bọ thượng tầng nhân sĩ cải biến khá lớn bên ngoài cơ sở võ giả cùng phổ thông bình dân vẫn như cũ trải qua cùng trước kia không sai biệt lắm thời gian đơn giản chính là công pháp giá cả lại một lần nữa hạ xuống một chút đang dược y phục tác chiến chờ giá bán cũng thấp xuống một chút mà đối với ma quật nhân loại mà nói đây là một cái biến đổi thời kỳ nguyên bản đã thống trị bọn họ không biết bao nhiêu năm quý tộc công quốc vương quốc hoàng triều thậm chí là thanh giáo tại một cỗ dòng lũ sắt thép bên trong cơ hồ biến mất không thấy gì nữa các quý tộc có một bộ phận rất lớn biến thành chết người còn lại người cũng là phần lớn không thấy đất phong thậm chí có chút liền tài sản cũng mất biến thành kẻ nghèo hèn đương nhiên cùng người bình thường so sánh bọn họ vẫn là ưu thế bởi vì bọn họ còn có vũ lực ám đường cấp tốc huyết trương vang dội thiên hạ chỉ là thành viên chính thức thì có quá ngàn v ậ n nhiều tổ chức bên ngoài nhân viên càng là nhiều không kể x i ế t công khai có thánh giáo có tu la hoàng triều trợ rút vụ trộm có ám đường phụ trợ hao tốn dòng giã thời gian ba năm ca đức công quốc gót sắt cơ hồ dẫm đại lục bên trên từng cái có nhân tộc căn cư phương cho dù là hải vực hải đảo cũng ở đây t r i n h phạt hàng ngũ thời gian ba năm một cái so năm đó thánh giáo càng thêm thế lực to lớn viêm hoàng đế quốc ra đời là viêm hoàng đế quốc tại thống nhất đại lục về sau phong hổ liền trực tiếp đem quốc gia đẳng cấp tấn thăng không phải hoàng triều mà là đế quốc đồng thời lấy viêm hoàng làm tên giá trị không cần nói cũng biết số lớn bóng người tiến vào ma quật đảm nhiệm chức vị quan trọng đương nhiên bởi vì nhân viên hô tạp không thể tránh né xuất hiện một chút tình huống ngoài ý m u ố n tỉ như tham ô thụ hối trợ đã đương nhiên đây đều là vấn đề nhỏ cũng không ảnh hưởng toàn bộ đế quốc to lớn chuyện. Đọc chuyện tại -a đời thứ nhất viêm hoàng đại đế dĩ nhiên chính là phong hổ mà sau khi lên ngôi phong hổ liền không kịp chờ đợi đưa cho chính mình cử hành long trọng hôn lễ hơn nữa một lần cưới hai cái lúc đầu phong hổ không quá muốn làm cái này đại đế nhưng lại tìm không thấy thí sinh thích hợp trừ hắn người khác ai cũng không có tư cách kia bởi vì đế quốc quá mức khổng lồ nếu như muốn trị lý hảo trên phiến đại lục này phong tin hổ mời số lớn nhà khoa học tiến vào ma quật không gian muốn nghiên cứu gia càng thêm thuận tiện thông tin thủ đoạn đến chỉ tiếc tạm thời cũng không có kết quả gì mà bây giờ tin tức truyền lại trên cơ bản đều là thông qua thánh giáo có từ lâu truyền tống t r ậ n pháp phong hổ đăng cơ trở thành đại đế cũng không có ảnh hưởng đến địa cầu m à c u ậ t nơi này đế quốc truyền thừa chế độ có thâm hậu cơ sở hơn nữa sau đại chiến cần đại trị tất nhiên phải có thực lực mạnh mẽ nhân vật toa c h ấ n mới có thể áp chế một ít kẻ gia tâm thành lập đế quốc xu thế tất thành nhưng là địa cầu nhân loại mặc dù đại thai biến mấy chục năm qua đám người quan niệm đã cải biến rất nhiều nhưng là muốn xuất hiện một cái hoàng đế rất nhiều người vẫn không thể tiếp nhận phong hổ cũng hiện tại không có ý định đem địa cầu đặt vào viêm hoàng đế quốc mà viêm hoàng đế quốc tồn tại hắn tắc dụng kỳ thật liền là thủ hộ địa cầu thời gian ba năm phong hổ cũng không hề từ bỏ tự mình tu luyện chỉ là bởi vì không có cái gì đại chiến hắn tiến độ tu luyện tự nhiên là kém xa tít tắp trước kia thời gian ba năm tăng thêm trước đó giết chết nhiều cao thủ như vậy ban thưởng pháp lực giá trị hắn cũng bất quá chỉ là vừa mới đột phá đến phân thần trung kỳ mà thôi đương nhiên pháp tác chi lực tiến bộ cực lớn hiện tại phong hổ đã có thể luyện chế ra tám cái phân thân mà căn cứ vạn ảnh thiên kinh bên trên ghi chép đến xem ước chừng chờ mình có thể luyện chế ra cái thứ mười phân thân thời điểm không sai biệt lắm liền có thể bắt tay vào làm đột phá đến hư cảnh đế quân hiện tại ma quật đại lục đã thống nhất liền liền những ma thú vương đó người cùng các hoàng giả cũng đều thần phục tại đế quốc phía dưới thời gian ba năm rất nhiều nơi đế quốc con dân cũng, cũng bắt đầu quen thuộc đứng lên là nên tiến hành bước kế tiếp lão o n g l nhìn về phía phong hổ nói phong hổ làm đại đế l o n g lão chính là tể tướng phong hổ trong mỗi ngày lấy tu hành làm chủ mà toàn bộ đế quốc hướng đi trên cơ bản cũng là l o n g lão mấy người tại cầm lái đối mặt phong hổ bọn họ cũng sẽ không giống như trước kia một dạng trực tiếp gọi phong hổ danh tự mà là s ư n g hô kỷ vi đế quân ân là nên tiến hành bước kế tiếp mấy năm qua này linh ma giới người đối với cái này giống như cũng có chút không cam tâm a đã có hạ giới ba lần một lần so một lần mạnh hơn cũng là đến luyện hóa cái này không gian bản nguyên chi tâm thời điểm phong hổ gật đầu nói là linh ma giới cường giả căn bản không cam tâm phong hổ cướp đi cái không gian này đã từng ba lần phái người hạ giới muốn đánh giết phong hổ nhưng mà mỗi lần đều bị phong hổ đánh bại thậm chí cả chém giết ban đầu người hạ giới tựa hồ chỉ là tìm hiểu kết quả trùng hợp bị phong hổ gặp được tên kia đầu nhập ảnh phân thân chỉ có hơn bảy sức chiến đấu xem như bước vào phân thần cảnh giới kết quả bị phong hổ vừa đối mặt làm chết khô lưu lại một khối nhỏ phong hệ pháp tắc chi lực tinh thạch để cho phong hổ phong hệ pháp tắc nơi này càng tiến một bước cũng là bởi vì lần này kỳ ngộ phong hổ mới có thể luyện chế ra tám cái phân thân đến cái này pháp tắc chi lực tu luyện càng về sau càng là khó khăn hơn nữa luyện chế phân thân cần thiết pháp tắc chi lực cũng đang từ từ tăng trưởng mới đầu chỉ cần ba cái thuộc tính năm mươi điểm pháp tắc chi lực liền có thể luyện chế ra một cái phân thân hiện tại đã biến thành cần một trăm năm mươi điểm về sau sẽ còn tiếp tục trướng càng về sau càng là khó khăn hơn nữa pháp tắc chi lực tu luyện cũng đồng dạng là như thế lần thứ hai gặp được đầu nhập ảnh phân thân thực lực phải mạnh hơn một chút có tiếp cận chín nghìn sức chiến đấu tự nhiên cũng không phải phong hổ đối thủ kết quả bị phong hổ chém giết tuôn ra hai khối pháp tắc chi lực bất quá khổ người cũng không lớn đáng tiếc không có phong hổ cần thiết ba loại pháp tắc chi lực liền tạm thời lưu làm tồn kho lần thứ ba tới g i a hỏa thực lực liền rất lợi hại có hơn một vạn ba ngàn sức chiến đấu mặc dù như cũ không phải gió hổ đối thủ chém giết sau cũng là lưu lại hai nhanh pháp tắc chi lực tinh thạch nhưng là phong hổ lại bắt đầu lo lắng xuống một lần người từng trải sẽ c ă n g mạnh mà phong hổ hiện tại tại chiến đấu lực cũng bất quá là đạt đến hơn một vạn tám ngàn nhiều thôi có thể nói ba năm này sức chiến đấu phương diện tiến triển cũng không tính lớn kỳ thật cái này cũng bình thường hắn hắc cám pháp tắc nơi này quá mạnh hắn hắn pháp tắc chi lực cho dù là có tăng trưởng kỳ thật biên độ tăng trưởng cũng đã không lớn liền cái này hơn một vạn tám ngàn sức chiến đấu tăng trưởng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn đột phá đến phân thần trung kỳ căn cứ phong h ổ đoan chừng làm bản thân đột phá đến phân thần hậu kỳ thời điểm chiến lược giá trị có thể sẽ đột phá đến hai mươi n g h n điểm luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm cần thiên hạ vạn dân phụ trợ hiện tại viêm hoàng đế quốc đã thống nhất thiên hạ cũng không tính quá khó long láo nói ân hiện tại địa cầu cùng ma quật mấy năm qua này lại có mấy cái đường qua lại liên tiếp địa cầu bên kia cũng là thời điểm cho dân chúng giao một đáy phong h ổ nói địa cầu bên trên tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường đến bây giờ đều còn không biết ma quật tồn tại đương nhiên đám võ giả nhất là cao cấp trở lên đám võ giả phổ biến cũng đã biết ma quật cái này liền giao cho những cái kia căn cứ khu thị trường đi để cho bọn họ đi dẫn đạo sẽ càng tốt hơn một chút bọn họ cũng có kinh nghiệm hơn long láo nói có thể địa cầu bên trên quốc gia khác những cái kia căn cứ khu đối với hoa hạ thống trị có hay không sinh ra cái gì mâu thuẫn phong hồ hỏi hiện tại Địa chương ầ u bên trên n ữ n thành trên bản g trụ sở khác thành phố, trên cơ bản đều bị hoa hạ h cơ p bị đều diện tám i tiếp tiếp ế chế p phụ phố quản, quản. quản thuộc muốn căn thành cưỡng những có cư c bộ về Sở dĩ i phải này căn cứ khu, cũng không phải là phong hổ quan là cư khu, hổ t â bọn bàn, bọn họ này này chính mình căng hỏa cho điểm địa đưa gia mà là sợ trăm ở Dù sao, có chút c n bên trong, còn tồn lấy không ít đạn hạt nhân loại hình đồ vật. Đây chính cư khu hạt quy ít vật. loại đồ lấy là Đây đại ô tính sát thương vũ khí, vẫn n vũ ắ m giữ ở t r o n g tay mươi ì n an toàn. h h điểm c n g luyện hóa bản nguyên đó là tự nhiên có chúng ta bảo hộ bọn họ căn cứ khu miễn phải bị thành bên ngoài hung thu xâm nhập bọn họ đối với chúng ta chỉ có h ả o cảm số rất ít phần tử đã không có thành t i ự u long láo nói vậy là tốt rồi hiện tại địa cầu bên trên linh khí tốc độ tăng trưởng đã càng lúc càng nhanh có từ m ộ ư ơ i hai cái cái phêu chi bên trong c h ạ y ra đến cũng có thông qua ma quật không gian đi qua địa cầu bên trên năng lượng tích lũy đã không coi là nhỏ đạn hạt nhân sớm tại hơn một năm trước liền đã chuẩn bị hoàn tất để cho cái k i a m mười hai cái cái phêu khởi động năng lượng chúng ta cũng không cần thiếu khuyết đoán chừng không bao lâu cái này địa cầu thật sự muốn phi thăng phong hổ cười nói đây chính là ông ngoại ngươi bọn họ nguyện vọng cuối cùng là muốn đã đạt thành long láo cười nói nếu là thất thải cái phêu chỉ là mang đi địa cầu mà nói hiện tại liền có thể phi thăng nhưng là t r ư ớ c ở địa cầu liên tiếp ma quật không gian vậy dĩ nhiên là không giống nhau muốn đem ma quật không gian cũng cùng nhau mang đi vậy cần năng lượng nhưng lớn lắm mà bổ sung năng lượng biện pháp có hai cái cái thứ nhất chính là chậm dái trở cái này mười hai cái cái phêu kỳ thật bản thân liền là mười hai cái tiên khí tạo thành t r ậ n pháp có thể gánh vác năng lượng siêu cấp khổng lồ mà linh giới bởi vì cái này mười hai cái đường qua lại không đứng ở hướng về địa khu quán t r ú linh khí ở trong quá trình này sẽ có một bộ phận bị cái này mười hai cái cái phêu hấp thu cất giữ cuối cùng tích lũy đầy đủ năng lượng mà mang theo địa cầu phi thăng đây cũng là lúc đầu đường phi dự định sử dụng phương thức cái thứ hai chính là người vì gia tăng năng lượng thật giống như lúc trước những quốc gia kia áp dụng đạn hạt nhân phương thức muốn bạo chết cái kia mười hai cái thất thải cái phê ước liền là lại người vì gia tăng năng lượng sử dụng đạn hạt nhân có thể sử dụng linh thạch cũng đồng dạng có thể làm được chỉ là sử dụng linh thạch mà nói đối với phong hổ mà nói cái này đại giới không khỏi cũng quá mức cao một chút vẫn là sử dụng đạn hạt nhân đơn giản trên địa cầu lấy quốc gia lực lượng chế tạo đạn hạt nhân cũng không tính rất khó nhất là cuối cùng toàn cầu lực lượng vậy liền càng không cần phải nói hơn nữa rất nhiều căn cứ khu bên trong vốn là tồn kho có không ít đạn hạt nhân phong hổ tiếp quản tất cả căn cứ khu những cái này đạn hạt nhân cũng là phong hổ mục tiêu một trong đế quân đây hết thệ có thể đều là ngươi công lao h a long l á o cười nói công lao gì không công lao ta cũng bất quá chỉ là chiếm được tiền nhân di c h ạ c h thôi phong hổ khẽ gật đầu một cái nói nếu là không có cô gái thần bí kia không có long l á o chờ một nhóm người này trợ giúp không có đường phi đời sau cái thân phận nghĩ đường này, nghị muốn có cái đời sau lần à này, m đến biết còn không bước c bao này h thời hai chuyện chút hệ phong hổ ngược lại trở về mật thất i gian người lại lại lại ê u đâu. Sau quan quốc quan. năm vấn ngược lần nữa bế quan. Lần n một mật một trò trở đó đế đề, có bế về bế quan hắn muốn bắt đầu luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm đem không gian bản nguyên tri tâm thả trong tay phong hổ pháp lực bắt đầu chậm rãi đem hắn bọc lại bất quá thí nghiệm nửa ngày sau cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng Hiện nhiên, dung dung pháp lực hoàn toàn không đủ để luyện hóa cái này không gian bản nguyên tinh thạch sau đó phong hổ bắt đầu điều động bản thân pháp tắc chi lực xanh t h ẳ m tinh thạch bắt đầu chậm rãi hấp thu phong hổ pháp tắc chi lực lập tức phong hổ ý thức bị hấp thu vào tinh thạch này bên trong sau đó hắn giống như đi tới vô ngân tinh không ẩm ẩm tinh không bạo tạc vô số năng lượng hình thành thực thể sau đó kích bắn đi cũng không biết qua bao lâu phong hổ phát hiện bản thân phiêu phủ ở một cái tinh cầu mặt ngoài cái tinh cầu này rất lớn hơn nữa cùng địa cầu rất không giống nhau địa cầu bên trên có bảy khối đại lục mà ở cái tinh cầu này bên trên chỉ có một khối đại lục bất quá đại lục diện tích không nhỏ chừng c ứ chỉnh cái hành tinh ước trừng trừng phân nửa diện tích sau đó không biết trải qua qua bao lâu diễn biến tinh cầu bên trên bắt đầu có sự sống chậm rãi có thực vật động vật thậm chí là nhân loại những cái này ban đầu mới sinh động vật hoặc là thực vật hoặc là nhân loại cũng có rất lực lượng cường đại căn cứ bọn họ lực phá hoại tính ra bọn gia hỏa này trên cơ bản cũng có ma vương cấp trở lên thực lực cá biệt cực kỳ cường đại thậm chí có được ma hoàng cảnh giới thực lực bọn họ lẫn nhau giao phối cũng chém giết lẫn nhau rất nhanh những hình ảnh này tại phong hổ trong đầu giống như là xem phim một dạng bất quá là bị tiến nhanh vô số lần những cái kia mới sinh ra hỏa chém giết lẫn nhau rất nhanh đời thứ nhất mới sinh người đã chết không sai biệt lắm còn có số ít không hiểu thấu mất tích tại phong hổ nhìn đến càng giống là quy tắc phía dưới phi thăng mà đời thứ hai mới sinh người muốn so đời thứ nhất hơi yếu một chút bất quá y nguyên cường đại theo thời gian s ó i mòn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm bao nhiêu cái tuế nguyện thay đổi chấm r ã i tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không tiếp tục có thực lực cường đại chấm r ã i một chút người thông minh sáng lập có thể công pháp tu hành người bình thường cũng có thể thông qua tu hành đến làm bản thân mạnh lên điện ảnh cũng không biết phát hình bao lâu phong hổ đắm chìm trong tinh cầu này chuyển biến bên trong châm r ã i phong h ồ tỉnh lại mở mắt nhìn một chút trong tay tinh thạch tinh thạch hay là cái kia viên tinh thạch bất quá phía trên đã có phong h ồ một chút là cấn cơ hồ lập tức phong h ồ có loại tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác một cái ý niệm trong đầu phong h ồ xuất hiện ở trên biển lớn sa môn đảo viêm hoàng đế quốc quốc đô viêm hoàng thành kỳ thật chính là nguyên bản ca đức thành chỉ là tiến hành lần nữa xây dựng thêm tại nguyên bản ca đức thành cơ sở phía trên lại ở bên ngoài đóng hai tòa tường thành phân ra nội thành cùng ngoại thành về phần nguyên bản ca thành thành thì là thành hoàng thành mà bản thân một cái suy nghĩ thế mà liền từ viêm hoàng thành đến xa môn đ ảo cái này cũng thật là đáng sợ a không quá bình thường a mặc dù bản thân không gian chi lực l ĩ n h nộ g không sai hiện tại đã cũng lập tức sẽ quá ngàn điểm nhưng là thuấn di mà nói phong hổ to lớn nhất khoảng cách cũng sẽ không vượt qua mười g i ả m mà thuấn di một lần đủ để tiêu hao bản thân hơn phân nửa không gian pháp tắc lực lượng lần này làm sao sẽ xuất hiện tại xa như vậy địa phương hơn nữa bản thân không gian pháp tắc lực lượng tựa hồ cũng một chút đều không có tiêu hao hết chẳng lẽ là bởi vì cái này đồ vật phong hổ nhìn trong tay không gian bản nguyên tri tâm trong lòng hơi động cả người đã xuất hiện ở sư tâm thành sau một khắc xuất hiện ở thánh sơn lại sau một khắc phong hổ xuất hiện ở ba đốn hoàng triều trên phế tích tâm niệm vừa động ba đốn hoàng triều phế tích bên trên lôi vân dày đặc cồn phong gào thét chỉ chốc lát sau mưa rào xối xả cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở phong hổ nguyên bản bế quan bên trong mặt thất thật là lợi hại không gian bản nguyên tri tâm luyện hóa cái đồ chơi này còn có thể có loại hiệu quả này phong hổ thập phần hưng phấn lợi dụng cái này không gian bản nguyên tri tâm phong hổ có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đại lục thậm chí biển cả bất kỳ địa phương nào thậm chí hắn có thể khống chế đại lục thời tiết thậm chí hắn còn có loại cảm giác tại bên trong không gian này chiến đấu hắn liền là vô địch năng lực này quả thực là quá biến thái có năng lực này cái này chính phiến đại lục bao quát hải dương đã vì hoàn toàn thành bản thân tư nhân hậu hoa viên ở chỗ này hắn liền là hoàn toàn xứng đáng thần linh nguyên bản phong hổ đạt tới ma vương cảnh giới về sau từ nơi sâu xa vẫn luôn có một cố lực lượng dẫn dắt nó hắn biết rõ đây là nguồn gốc từ tại không gian quy tắc một khi hắn theo cố lực lượng này không thêm kháng cự cũng sẽ bị dẫn dắt trực tiếp phi thăng thượng giới nhưng khi hắn luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm về sau loại này từ nơi sâu xa lực kéo lượng biến mất là biến mất ý vị này nếu là hắn nguyện ý có thể mãi mãi cũng không cần phi thăng theo tay k h ẽ vung không gian tinh thạch trực tiếp hóa thành một cái t r ư ờ n g hạt gạo đa quý khắc sâu vào phong hổ trong mi tâm không gian bản nguyên tri tâm đã luyện hóa bất quá công được đâu phong hổ hơi nghi hoặc một chút trước đó nữ tử kia không phải đã nói luyện hóa cái này không gian bản nguyên tri tâm chẳng khác gì là đoạt đi cái này một không gian xếp gỗ cơ sở gia tăng nói phe mình không dàn xếp gỗ bên trong như thế mà nói phe mình không dàn xếp gỗ sẽ vì chính mình hạ xuống công đức thế nhưng là nói xong công đức đâu chẳng lẽ muốn đi địa cầu mới được phong hổ xuất quan một thân một mình thông qua đường qua lại trở lại trở lại địa cầu ẩm ẩm phong hổ mới vừa tới địa cầu giữa không trung đột nhiên vang lên một đường tiếng sấm nghe thế tiếng tiếng sấm phong hổ giật nảy mình mẹ nó đây là cho lão tử gia tăng công đức vẫn là muốn đánh chết ta ả ổn định tâm thần một chút phong hổ bay thẳng đến giữa không trung sâu trong nội tâm hắn vẫn tin tưởng nữ tử kia phong hổ bay đến giữa không trung rất nhanh trên bầu trời trống rông xuất hiện một vện kim quang trực tiếp đánh trúng phong hổ rất nhanh bị kim quang đánh trúng phong hổ lâm vào cứng ngắc trong trạng thái mà ở chung quanh hắn vang lên tiên nhạc chung quanh mơ hồ có tiên nữ tiếng cười đùa thanh âm chung quanh hơn mười dặm càng là trống rông xuất hiện một cỗ mịt mở xương trắng rất nhanh s ư ơ n g trắng hóa thành giọt mưa rơi xuống đất mặt đất phong h ổ xuất hiện địa phương là chiến hổ thành trải qua qua thời gian mấy năm chiến hổ thành bên trong đã thành địa cầu bên trên nhất là chạm tay có thể bỏng địa phương cơ hồ tất cả cao cấp trở lên võ giả đều biết chiến hổ thành thành chủ con trai thống nhất ma quật không gian trở thành trí tôn không thượng đế quân tại giới trướng hán ánh sáng là cao cấp trở lên võ giả đều hàng trăm triệu tính siêu cấp trở lên võ giả tối thiểu từng có ngàn vạn nhiều thậm chí chiến thần cũng là lấy vạn đến tính toán cơ hồ tất cả muốn đi ma quật trải qua những người luyện võ đều muốn gia nhập chiến hổ thành bên trong mà giờ k h ắ c này giữa ban ngày trên đường cái người đến người đi phong hổ xuất hiện ở giữa không trung tự nhiên cũng bị rất nhiều người nhìn thấy rất nhiều võ giả nhìn thấy phong hổ về sau điên cuồng hô đế quân đế quân bất quá chỉ là thời gian mấy năm phong hổ trang nghiêm thành rất nhiều lòng người bên trong cường đại nhất idol mà đúng lúc này phong hổ trên đầu lăng không nổi lên một vện kim quang Kim quang cực kỳ loa mắt nhưng lại không trói mắt ngược lại cực kỳ nhu hòa thậm chí rất nhiều người chỉ là nhìn một đạo kim quang này n g h e một chút bên thai truyền đến tiên nhạc cũng cảm giác bản thân tư duy tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng đầu góc càng linh quang trước kia không có tương thông sự tình hoặc là không có lĩnh ngộ ra đến chiêu thức trong nháy mắt này toàn bộ đều thông mà sau đó chiến h ổ thành trên không bị mịt mờ xương trắng bao phủ xương trắng hóa thành lất phất mưa phùn trực tiếp nhỏ xuống chương tám công đức mưa cầu trái cây rất nhiều người đứng tại trên đường phố nên đón mưa to tẩy lễ ta ta cánh tay các ngươi mau nhìn ta cánh tay trong mưa phùn một tên bởi vì không có tiến đến đầy đủ tiền mua sắm thất thải liên võ giả kinh dị phát hiện mình đã cắt đứt hơn một năm cánh tay tại nước mưa làm dịu thế mà sinh ra mầm thịt rất nhanh mầm thịt không ngừng phun trào bất quá ngắn ngủi hơn mười giây nguyên cả cánh tay thế mà hoàn toàn mọc ra ha ha ta cánh tay tốt rồi mọc ra đa tạ đế quân đa tạ đế quân đại nhân người võ giả kia cười lớn trực tiếp quỳ xuống đất hướng về phong hồ b à i p h ủ ta ta bị phế sạch đan điền thế mà cũng khá ta rốt cục không còn là cái phế vật ta có thể lần nữa tu luyện đa tạ đế quân đại ân đại đức người kia nói cũng đi theo quỳ xuống ta công lực thế mà đột phá ta đã kẹt tại cao cấp đỉnh phong hơn mười năm vốn cho rằng đời này đều không đột phá nổi đế quân nhân tử l ã o bà mau ra đây gặp mưa à đế quân lão nhân ra ông ta không phải người hắn là thần a hắn chúc phúc đ ế n đến rồi rất nhanh toàn bộ chiến hổ thành người đều đi ra gặp mưa trên mặt đường lít nha lít nhít nằm sấp cũng là người lất phất mưa phùn chỉ kéo dài không đến k hai ô n g đ ế phút đồng hồ rất sắp kết thúc rồi giữa không trung truyền đến tiên nhạc cũng đã biến mất phong hổ trên nót cuối cùng một tia kim quang cũng biến mất không thấy gì nữa đám người nằm dạp trên mặt đất kinh dị phát hiện mặt đất này bên trên thế mà không có chút nào nước mưa ướt át qua dấu vết nhưng là khí tức lại tốt lên rất nhiều mà những chiến thần kia cấp những cao thủ thì là sắc mặt c u ồ n hỉ bọn họ đột nhiên phát hiện toàn bộ chiến hổ thành bên trong linh khí mức độ đậm đặc thế mà vượt xa trước kia tiêu chuẩn ở chỗ này tu luyện sợ là đã không dưới cái kia trong ma quật linh khí trình độ bảo địa cái này nhất định là đế quân lão nhân già ông ta ban cho chúng ta bảo địa a giữa không trung phong hổ cứ như vậy ngừng ở lại nơi đó không nhúc đ í c h từ khi công đức lực lượng tiến vào thân thể của hắn bắt đầu phong hổ cũng cảm giác toàn thân phi thường thoải mái dễ chịu nguyên thần phảng phất trở về đến mẫu thể một dạng tại kim quang thai ngay lên dưới bắt đầu nhanh chóng trưởng thành mà bản thể công lực cũng đồng dạng là như thế thậm chí phong hổ đối với tam hệ pháp tắc chi lực lĩnh mộ cũng đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ tăng lên đến lúc cuối cùng một tia kim quang tiến vào phong hổ thân thể loại cảm giác này rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất mà dung nhập thể nội kim quang cũng không hề hoàn toàn bị phong hổ hấp thu hết mà là bị áp xúc thành một cái kim sắc viên cầu chứa đựng tại phong hổ trong đầu cùng nguyên thần đặt song song mà ở phía dưới rất nhiều dân chúng ánh mắt bên trong phong hổ phía sau lưng lại có kim sắc quang mang l ớ p lóe p h ả n phất trước kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong thần tiên phật tổ một dạng chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười vạn điểm công đức lúc này hệ thống nhắc nhở tiếng xuất hiện mà phong hổ trạng thái cũng lớn vì cải biến tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đồ lục c h i ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp phân thần đình phong pháp lực giá trị 10.000, n g u y ê n thần lực 11.800, chiến lược giá trị 26.020-26.020, 26 điểm công đức 1000192, t i ê u hao điểm công đức có thể gia tốc tu luyện lĩnh n g ộ pháp tắc phong hệ 1064-1064, không 1064, gian 1255-1255, h a c á m 1646-1646, pháp bảo thần quyền môn lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy trung phẩm đỉnh cấp phi kiếm đỉnh cấp chiến ý ỉ không gian bản nguyên tri tâm thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức năm trăm vạn trước mắt đã tích lũy hạn mức năm trăm bốn mươi hai vạn ba nghìn ba trăm không lâu sau phong hổ công lực đạt đến phân thần đỉnh phong ngay cả tam hệ pháp tắc chi lực cũng hết thể vượt ngàn cái này đã đạt đến có thể đột phá hư cảnh tiêu chuẩn thanh trạng thái bên trong nhiều hơn một cái điểm công đức mà điểm công đức số lượng thế mà cũng không phải mười vạn trình đằng sau còn có cái một trăm chín mươi hai Cái này trong t ư được. ớ c công đức, cái công đức kia điểm điểm điểm sau vừa đằng đâu đến? vạn, vặn này quả là là từ Bất p h hổ c ũ nháy g k ô n ràng, g rõ đ o n chừng là m ấ n ă mắt qua cứu Tiêu tu luyện, ra ngay này, người công này ngược lại là rất không、tệ. Trong à? hào cái được đức, có tốc cái gì điểm lại thể rất tệ. m là phong hổ nghĩ tới một ít truyền thuyết thần thoại trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa nương nương trở thành thành nhân không cũng là bởi vì bầu ngày sau thu được đại công đức Lấy lẽ này này công đức Chẳng cái công đức cùng cái công đức phong thánh. Chẳng lẽ nói, cái này công đức cùng trên người mình cái này công đức không sai i b ệ thấy lắm. Có lẽ Có t ự c có khả、năng. Không h năng. t được giới công nương nương, những công cưỡng giới. Không thiệu nói, tiêu điểm đức, lẽ, cái kia đương, tiêu cái kia điểm thể tốc tu thánh thấy hào hoa chính hào chính mình đẩy về phía thánh nhân cảnh luyện. đã đức, đức, đem đẩy được, nữ có Có ra lẽ, là ép về bản thân chỉ là đang tiếp thu công đức quá trình bên trong liền đã nhảy vọt qua phân thần hậu kỳ cảnh giới trực tiếp biến thành phân thần đ ỉ n h phong ngay cả tam hệ pháp tắc chi lực đều tăng trưởng rất nhiều c h â m rãi phong hồ mở mắt nhìn một chút chung quanh a nơi này hoàn cảnh tựa hồ cùng trước đó không quá giống nhau t e ế u i en vn trên mặt đất vô số người hướng về phía bản thân quỳ lạy các ngươi cũng không phải ma quật người quỳ lạy cái gì sức lực ngươi địa cầu đã sớm không quen quỳ lạy trừ bỏ quỳ lạy phụ mẫu tổ tông lao thiên g i a đến rồi cũng đừng hỏng để cho chúng ta quỳ hôm nay đây là có chuyện gì nghiêng h a i lắng nghe chỉ chốc lát sau phong hổ hiểu rồi chúng bởi vì sao như thế nghĩ không ra tại chính mình tiếp thu công đức quá trình bên trong liền bọn họ đều dính ánh sáng chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt nghĩ như thế bản thân công lực đạt tới phân thần đỉnh phong tựa hồ cũng rất bình thường không thấy được phía dưới đứt tay đứt chân thậm chí đan điền bị phế người đều tốt phong hổ một cái lát mình trực tiếp tiến nhập trong thành chủ phủ mà chiến hổ thành chuyện phát sinh sớm đã bị người h ư u tâm vô xuống sau đó truyền bá đến v õ giả nhà rất nhanh thông qua v õ giả nhà cơ hồ tất cả võ giả đều biết chiến hổ thành nơi này chuyện phát sinh rất nhiều võ giả vội vã không nhịn nổi hướng về chiến hổ thành mà đến nhưng là sau khi đi tới nơi này trừ bỏ có thể cảm nhận được nơi này linh khí mật độ cực cao bên ngoài cái kia lất phất mưa phùn mang đến các hạng chỗ tốt bọn họ lại là không hưởng thụ được cái này từ không hưởng thụ được không quan hệ hẳn còn có lần sau đi nghĩ tới đây đông đảo đám võ giả nhất là đã biết phong hổ đã thống nhất ma quật trở thành viên hoàng đại đế bọn họ bắt đầu bí mật sâu chuối muốn làm một việc lớn phong hổ tự nhiên không biết bên ngoài tình huống lúc này hắn đã tiến vào phủ thành chủ cha mình văn phòng không thể không nói phong chiến vẫn là rất sẽ hưởng thụ hắn văn phòng ở lầu chót nóc nhà toàn bộ sử dụng pha lê chế thành tùy thời có thể tắm rửa ánh nắng có thể thông gió thậm chí thu hồi pha lê cảm thụ ngoại giới khí tước con trai ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra a cái k i a một trận mưa xối ta thật thoải mái à để cho ta liền công lực đều tăng tiến không ít đâu phong chiến cười nói ta cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra bất quá làm thành một kiện đại sự lão cha không gian bản n g u y ê n chi tâm ta đã luyện hóa đoán chừng không dùng đến quá lâu chúng ta liền muốn phi thăng thượng giới phong hổ nói phi thăng thượng giới đó là có thể nhìn thấy mẹ ngươi sao phong chiến vội vàng nói không biết cũng có thể có lẽ không thể phong hổ cười khổ nói vậy rốt cuộc là có thể vẫn không thể phong chiến trận trắng mắt nói cũng không biết nàng đưa cho chính mình dưới cái này câu thần chú gì mình bây giờ dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ nhưng là cái kia cái bộ vị đó thế nhưng là một chút chiêu đều không có nhất làm cho hắn phiền muộn vẫn là không biết là tâm lý nguyên nhân hay là chớ nguyên nhân tóm lại tự xem đến một ít bị nữ thậm chí ngay cả phương diện này ý nghĩ đều không có nếu như không phải hắn vững tin biết rõ mình cũng không thích nam nhân hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình thủ hướng có phải hay không có vấn đề đến lúc đó xem đi phong hổ nói ân n g ư ơ i so cha của ngươi mạnh hơn nhiều ta đây cũng giúp không được ngươi cái gì giống như trừ bỏ sinh ngươi đem ngươi nuôi đến một ư ơ i tám tuổi bên ngoài cũng không có đừng công hiến ngươi bây giờ thật đúng là tiền đồ ngươi có tiền đồ cũng là chuyện tốt tối thiểu nhất về sau gặp được ngài mẹ ta còn có thể nói bản thân cho nàng bồi dưỡng được đứa con trai tốt mặc dù ta biết đây hết thể giống như cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm trước k i a n g ư ờ i đều nói mẫu bằng tử quý đến nơi này của ta nhưng lại biến thành phụ bằng tử quý nếu không phải ngươi ta sợ là đời này đến chết rồi cũng không gặp được mẫu thân ngươi một lần phong chiến cảm khai nói lão ba ngài nói cái gì đó cái gì có chết hay không ngài biết rõ chúng ta bây giờ là ai sao chúng ta bây giờ là tu tiên giả tương lai thậm chí muốn trở thành tiên nhân làm sao sẽ chết đâu phong hổ nói thiên nhân Ta cũng phong chiến nói ha ha tu luyện là rất khó bất quá lại khó không phải còn có con trai của ngài đâu hôm nay ta thế nhưng là lại cho ngươi đưa đồ tốt đến rồi phong hổ cười nói cho ta đưa đồ tốt thứ gì phong chiến nghe vậy nhìn về phía phong hồ nói thứ gì ngài liền đừng hỏi nữa chậm rãi bản thân trải nghiệm là được phong hồ vừa nói trong tay xuất hiện một cái màu đỏ rực tinh thạch cái này là một cái hỏa hệ pháp tắc tinh thạch kích cỡ phi thường nhỏ đến từ cái kia luyện ngục kỵ sĩ giải ly toàn bộ song luyện hóa tình hôn giới căn cứ phong hồ phỏng đoán có chừng hơn hai trăm không đến ba trăm điểm pháp tắc chi lực bộ dáng mà ở phong hồ tồn kho bên trong còn có một khoả lớn hơn một chút đồng dạng có thể luyện hóa ra hai ba trăm điểm pháp tắc chi lược đến cái này một khoả là đến từ một tên thượng giới cao thủ đầu nhập ảnh phân thân kỳ thật thích hợp nhất phong chiến có lẽ vẫn là phong thuộc tính pháp tắc tinh thạch chỉ là cái đồ chơi này phong hổ mình cũng thiếu khuyết cũng không có biện pháp cho cha mình mà căn cứ hắn đối với lao cha quan sát hắn tính khí có chút nóng nảy nóng nảy lúc công kích thời gian cũng khá là cương mãnh cái này hỏa thuộc tính pháp tắc tinh thạch với hắn mà nói cũng coi là tương đối phù hợp nếu là hắn có thể thành công luyện hóa cái này hỏa thuộc tính pháp tắc tinh thạch dầu gì đó cũng là tại nguyên anh kỳ liền lĩnh ngộ ra pháp tắc tồn tại cho dù là ở thượng giới có thể ở nguyên anh kỳ lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực đó cũng là chính cống thiên tài rất nhiều phân thần kỳ cao thủ đến chết đều không bước ra đi một bước này phong hổ trên người còn có một số pháp tắc chi lực tinh thạch t ỷ như hủy diện tử vong chờ đã những cái này thiên hướng về h ắ cám đồ vật dùng để tặng người tựa hồ cũng không quá phù hợp long vi vi tương đối thích hợp một thuộc tính pháp tắc chi lực vương huyên tương đối thích hợp thủy thuộc tính pháp tắc chi lực thay vào đó hai loại pháp tắc chi lực hắn cũng tương tự không có bất quá không quan hệ đến thượng giới đoan chừng là sẽ không thiếu khuyết những vật này thượng giới bên trong cao thủ nhiều như mây lĩnh mộ pháp tắc chi lực tồn tại cũng chắc chắn sẽ không thiếu mà địa cầu cùng ma quật không gian vừa mới xuất hiện tại thượng giới nhất định sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghẽ đến lúc đó bản thân tăng thêm thập đại phân thân cùng một chỗ cái kia chính là mười một cái hư cảnh cao thủ còn sợ thủ vệ không lánh đ ị a hiện tại tại chính mình có tám cái phân thân bất quá bởi vì tiếp nhận công đức lực lượng phong hổ đã có luyện chế ra đệ c ử u cùng cái thứ mười phân thân n ắ m chắc mà căn cứ long lao nói thượng giới bên trong nhân loại chiếm cứ chín mươi chín châu một châu bên trong thế lực mạnh nhất khả năng cũng liền có mười cái hư cảnh cao thủ mà thôi mà nhất châu chi địa mênh g ô n g vô cùng xa hoàn toàn không phải hạ giới có thể so sánh dạng này thế lực cũng bất quá cũng chỉ có hai ba cái mà thôi chỉ nếu không phải như thế siêu cấp thế lực xuất thủ còn có thể là ai là đối thủ mình đối với đột phá hư cảnh hắn đã có mười phần n ắ m chắc bất quá địa cầu bên trên cũng không phải đột phá nơi tốt ma quật không gian mới lạ Trường 812, Thâm ma Đại Tôn từ địa cầu trở về ma quật không gian phong hổ dự định bắt đầu đột phá hư cảnh sau đó chọn một hòn đảo xem như nơi bế quan hắn cũng không có lựa chọn tại hoàng cung bế quan bởi vì tại đột phá hư cảnh quá trình bên trong là phải kinh thụ thiên kiếp mà thiên kiếp uy lực to lớn khẳng định phải vượt xa đột phá kim đan thời điểm uy lực nếu là ở hoàng cung bế quan sợ là liền toàn bộ viêm hoàng thành đều muốn bị hủy đi loại chuyện này lựa chọn một cái không người đảo nhỏ là thích hợp nhất tại hòn đảo phụ cận bố trí tốt trận pháp để phòng ngừa bị người quái dày phong hổ đầu tiên là luyện chế ra đạo thứ chín cùng đạo thứ mười ảnh tử phân thân sau đó trải qua mấy ngày nữa tu luyện khôi phục lại đỉnh phong về sau mới bắt đầu chính là đột phá hư cảnh phân thần cảnh giới cùng hư cảnh khác biệt lớn nhất chính là hư cảnh cao thủ có thể lợi dụng bản thân nguyên thần trưởng khống nhất định trong phạm vi linh khí tiến hành phòng ngự hoặc là công kích mà cách làm chính là đem lĩnh ngộ đi ra pháp tắc chi lực lấy phủ văn hình thức khắc họa tại nguyên thần phía trên lấy pháp tắc chi lực vì mối quan hệ trưởng khống chung quanh linh khí khắc họa tại nguyên thần thượng pháp phủ văn càng nhiều trưởng khống linh khí phạm vi thì càng rộng thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh có thể thành công khắc họa phù văn liền có thể trưởng khống nhất định trong phạm vi thiên địa linh khí có thể nói đã coi như là bước vào hư cảnh đương nhiên còn cần trải qua một bước cuối cùng độ kiếp bất quá nghĩ muốn thành công tại nguyên thần bên trên khắc họa pháp là phù văn cũng là rất khó đầu tiên muốn đối pháp t á c chi lực có đầy đủ nhiều lĩnh n ộ sau đó còn muốn đem hắn biến hóa thành tương ứng phù văn cuối cùng khắc họa đạo nguyên thần phía trên mỗi một bước cũng không dễ dàng một bước đầu tiên phong hổ đã sớm hoàn thành trên thực tế pháp tác chi lực lĩnh ngộ được một nghìn điểm khoảng t r ư ờ n g không sai biệt lắm liền xem như tiến vào hư cảnh ngưỡng cửa có thể thử nghiệm tiến hành đột phá mà phong hổ tam hệ pháp tác chi lực đều đã quá ngàn điểm đã thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất về phần bước thứ hai kỳ thật cũng không khó đã lĩnh ngộ ra pháp tác chi lực biến hóa tương ứng phù văn kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian khó thì khó tại bước thứ ba cái này bước thứ ba là muốn tại nguyên thần bên trên khắc họa pháp là phù văn nguyên thần là từ một người đến linh hồn chuyển hóa mà đến ở phía trên khắc họa pháp tác phù văn phải nhận thụ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức nếu là nhịn không được kịch liệt đau nhức pháp tác phù văn một khi khắc họa thất bại liền sẽ tổn thương một bộ phận nguyên thần nguyên thần tổn thương có thể so sánh n ụ c thể tổn thương muốn khó trị liệu nhiều cần thời gian dài chậm rãi tính dưỡng đối với tại bình thường tu sĩ mà nói nếu là khắc họa thất bại mấy lần nguyên thần tổn thương mấy lần về sau sợ là liền không có cơ hội lại đột phá đến hư cảnh bởi vì nguyên thần tính dưỡng đứng lên cực kỳ khó khăn nếu là không có tốt nhất linh đan phụ trợ tự nhiên khôi phục sợ không phải cần mấy trăm năm thời gian đối với tại bình thường tu sĩ mà nói có thể tu luyện tới phân thần đ ỉ n h phong cũng không biết hao phí bao nhiêu thọ nguyên lại đến mấy lần đột phá thất bại sợ là bản thân liền cũng không đủ thọ nguyên tiếp tục chống đỡ lĩnh ngộ pháp t ắ c phù văn đối với phong hổ mà nói đồng dạng không phải việc khó thậm chí khắc họa pháp t ắ c phù văn với hắn mà nói tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy ngay từ đầu thời điểm xác thực rất khó Thậm chí tại tức, chí khắc họa lập đâm loại kia i l vào nếu h hồn đau đớn, để cho hắn khó chịu thành thời phát huy tác cái kia phát h đớn, trong đoàn công quang, này dụng. quang, đau để được, đầu đức điểm kia kia ra quá cái tắc Cái tạo kim kim mà một bất i ở dọi tại p h o như g ổ khắc họa phù văn phía có văn v trên, lại có vướt lên đau tác nếu như nói nguyên bản khắc họa phù văn đau đớn là mười điểm mà nói như vậy đi qua kim quang này chiếu rọi về sau đau s ố t lập tức biến thành một phần trách không được rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại những cái kia đại thần Rất đến thánh nhân môn đều coi trọng như thế công đức cái đồ chơi này xác thực không thể khinh thường tác dụng quả thực quá lớn thậm chí phong hổ tại cô gái thần bí kia lưu lại một chút trong điện tịch cũng có ghi chép thượng giới rất nhiều tu sĩ thường xuyên sẽ chém giết một chút có đại tội nghiệt mang theo ma đầu hoặc là tà đạo cao thủ lấy tăng cường bản thân công đức cùng số mệnh khi v ậ n là cái gì phong hổ chỉ có một cái mơ hồ khái niệm cũng không có một cái nào định lượng tiêu chuẩn nhưng là công đức hắn đã biết rồi tác d ụ nguyên bản phong hổ chỉ tính toán trước khắc lục một loại pháp tác phù văn chờ đột phá hư cảnh về sau lại đi khắc lục cái khác hai loại pháp tác phù văn mà bây giờ đau đớn so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng linh hoạt nhiều lắm phong hổ tự nhiên là dự định duy nhất một lần khắc họa hoàn thành pháp tác phù văn khắc lục hoàn tất về sau phong hổ từ từ mở mắt có loại chung quanh tất cả đều tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác chung quanh linh khí theo ý hắn niệm mà động ầm ầm giữa không trung đột nhiên che khuất bầu trời mây đen gắn đầy tia tia lôi điện tụ tập thiên kiếp rốt cuộc đã tới trong lòng hơi động một cái t â m chắn trực tiếp xuất hiện tại phong hổ đình đầu cái này viên t â m chắn chính là, là một kiện hạ phẩm linh bảo là phong hổ từ trong thương thành hối đoái mà đến hạ phẩm linh bảo giá cả cung đỉnh cấp pháp bảo giá cả kỳ thật không kém nhiều lắm đồng dạng hạ phẩm linh bảo cũng liền giá trị quá ngàn vạn khoảng t r ư ờ n g bất quá phong hổ cái này tâm c h á n tự nhiên là trong đó tinh phẩm chính là phong hổ có thể mua được mạnh nhất trang bị tiến vào hư cảnh thiên kiếp cũng không phải đơn giản như vậy không chỉ là có lôi kiếp còn cố ý ma kiếp phong hổ đã sớm nghe nói qua tâm ma kiếp lợi hại bất kể là nữ tử kia đưa cho chính mình trong ngọc giản vẫn là phong hổ vạn ảnh thiên kinh bên trong đều ghi lại tâm ma kiếp chỗ lợi hại tu luyện đến một bước này muốn đột phá hư cảnh có thể nói là trong trăm không có một ngay trong bọn họ ước chừng có khoảng ba phần mười cũng là nhịn không được khắc họa nguyên thần kịch liệt đau nhức thất bại mà còn lại người bên trong ước chừng chỉ có không đến hai thành không cách nào vượt qua lôi kiếp trong đó hơn phân nửa người cũng là ngã xuống cuối cùng tâm ma kiếp phía dưới trên thực tế tại thượng giới bên trong rất nhiều không nằm chắc độ quá tâm ma cướp người đều chọn sớm kết thúc thiên kiếp không độ tâm ma kiếp trực tiếp chuyên tu tán tiên mà một khi tâm ma kiếp bắt đầu tại còn chưa có kết thúc trước tuyệt đại đa số người ý thức đều bị vây ở tâm ma bên trong không cách nào đào thoát cuối cùng biến thành tên đ i ê n đồ đẩn t h ậ m chí không rõ người có thậm chí bị tâm ma k h ô n g chế thành là chân chính ma đầu ẩm ẩm đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống trực tiếp đánh vào phong hổ trên tâm c h á n g năm nghìn khối linh thạch đổi lấy linh bảo cấp tâm c h á n quả nhiên lợi hại cái này lôi kiếp đập nện ở phía trên thế mà không có quá cảm thấy cảm giác phong hổ cũng minh bạch lôi k i ế p đối với hắn uy hiếp cũng không tính lớn đằng sau tâm ma kiếp mới là lợi hại nhất tiếp đó đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư liên tục sáu đạo thiên lôi hạ xuống lôi k i ế p cuối cùng là kết thúc trên bầu trời mây đen tắn đi một cái màu đen nhỏ chút đột ngột xuất hiện hướng về phong h ổ nguyên thần cấp bách bắn đi đúng lúc này định phong trong miệng hổ nói khẽ rất nhanh điểm đen kia chỗ tại không gian phảng phất ngưng kết thành một chiếc gương trực tiếp đem điểm đen kia định ở trong đó đáng chết ngươi ngươi lại có thể trưởng không cái này một vùng không gian ngươi chẳng lẽ luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm người kêu màu đen nhỏ chút liên tiếp phát ra từng đạo từng đạo lực lượng tinh thần thông qua nguyên thần đụng c h ạ m phong hổ có thể tùy tiện lý giải nó ý nghĩa ngươi là cái gì phong hổ c a o mày nói trong quá trình độ kiếp phong hổ đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì phá vỡ không gian bình t h ư ớ n g tiến nhập hắn địa bàn thế là hắn bản năng lợi dụng không gian bản nguyên tri tâm đem cái kia một mảnh nhỏ không gian trực tiếp ngưng kết không gian ngưng kết cái kia màu đen nhỏ chút không có lực phản kháng chút nào bị giam ở trong đó bản tôn chính là đại tự tại thiên tâm ma đại tôn ngươi một nho nhỏ tu sĩ thế mà dám can đảm giam cầm cùng ta điểm đen kia giận dữ nói cái gì đại tự tại thiên người là tâm ma phong h ổ nghe vậy không khỏi sợ ngây người cái đồ chơi này chính là tâm ma mẹ nó vô số tu sĩ trong lòng run sợ tâm ma lại chính là như vậy cái đồ chơi còn không có phát huy tác dụng liền bị bản thân cho bắt sống chương tám trăm mười ba h ư cảnh h ừ các tu sĩ đều là như thế xưng hô bản tôn ngươi nhanh lên thả bản tôn để cho bản tôn tiến vào ngươi nguyên thần phân cao thấp điểm đen kia lớn lối nói ngươi cho ta ngốc ga phong hổ im lặng nói cái này tâm ma chỉ có tiến vào nguyên thần về sau mới có thể gây sóng gió bây giờ nó liền thân thể của mình còn không thể nào vào được d i ệ t nó còn không như chơi đùa hôn đản bản tôn từng tiến vào vô số tu sĩ nguyên thần lại chưa từng có ngươi dạng này nhanh lên thả bản tôn cái kia tâm ma lớn lối nói thả ngươi cái kia là không thể nào giết ngươi ngược lại là có thể phong hổ nói ngươi dám ngươi dám giết chết bản tôn chờ ngươi đi độ phi thăng thiên kiếp thời điểm bản tôn không phải muốn báo thủ không thể điểm đen kia nói phi thăng thiên kiếp cái kia còn sống đây ngươi muốn là có khả năng kia cũng tùy ngươi vậy hiện tại đi chết đi cho ta phong hổ vừa nói trước mắt không gian phảng phất pha lê một dạng bể vô số khối mà bị nhốt trong đó ma cũng là lập tức tan thành mây khói chúc mừng ký chủ giết chết tâm ma phân thân thu hoạch được tâm ma phân thân tinh hồn thu hoạch được tâm ma đạo pháp tắc tinh thạch chúc mừng ký chủ tấn thăng đến khuy hư cảnh giới giết chết tâm ma cũng có ban thưởng cơ hồ lập tức cái kia tâm ma pháp tắc tinh thạch xuất hiện ở phong hổ trong tay thật lớn đây là phong hổ cảm giác đầu tiên đúng là lớn bởi vì cái đồ chơi này không sai biệt lắm có có một cái bóng truyền lớn nhỏ so từ bản thân trước đó được khối kia to lớn nhất hắc á m pháp tắc tinh thạch còn muốn lớn hơn rất nhiều cái đồ chơi này bên trong tối thiểu ẩn chứa 2.000 điểm trở lên pháp tắc chi lực c h ắ c không được rất nhiều sắp đột phá hư cảnh người đều thua ở tâm ma cửa này bên trên đơn thuần pháp tắc chi lực hắn xác thực muốn so tân tấn hư cảnh môn hứng cao hơn rất nhiều đương nhiên hắn lực lượng rất kém cỏi hoặc có lẽ là cơ hồ không có lực lượng gì phong h ổ rất dễ dàng liền đem nó giết chết nó sở d i cường đại là cho là hắn có thể tiến vào người trong nguyên thần lợi dụng tâm ma pháp tắc trí lực biên chế hoàn cảnh đến hướng dẫn những cái kia mới đột phá hư cảnh cao thủ mà một khi những cái kia mới đột phá hư cảnh cao thủ tâm trí không đủ kiên định hoặc là tâm hồn có sơ hở gì liền bị hắn thừa lúc vắng mà vào cùng lúc đó tại đại tự tại thiên tâm ma đại tôn tại hắn trong ma cung gào thét không thôi đáng chết đáng chết gia hỏa kia rốt cuộc là ai ta pháp tắc bản nguyên thế mà bị mất một bộ phận Ta. thực a t sự là tức chết ta rồi hôn đản ta nhớ kỹ ngươi hơi thở chờ ngươi độ phi thăng đại thiên kiếp thời điểm bản đại tôn nhất định hào hào cho ngươi một cái ngạc nhiên chỉ mong ngươi có khả năng kia tu luyện tới hóa hư cảnh giới đi độ phi thăng đại thiên kiếp thâm ma đại tôn cái kia phiền muộn a hắn không biết xâm lấn qua bao nhiêu cái tu sĩ nguyên thần mặc dù cũng thường xuyên bị diệt nhưng là loại này còn không có tiến vào nguyên thần liền bị diệt sắt tình huống còn là lần thứ nhất xuất hiện mà hắn một khi xâm lấn thành công liền có thể khống chế đối phương từ đó được nhất định chỗ tốt hạ giới bên trong phong hổ tự nhiên không biết tâm ma đại tôn đã đem hắn trò ghi ở trong lòng kiểm tra một hồi bản thân trạng thái tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đồ lục c h i ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp khuy hư sơ kỳ pháp lực giá trị 200.000. n g u y ê n thần lực 228.000. chiến lược giá trị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 mỗi ngày có thể mua mua hạn mức một nghìn vạn trước mắt đã tích lũy hạn mức một nghìn bốn trăm bốn mươi hai vạn ba nghìn ba trăm pháp lực giá trị đạt đến hai mươi vạn điểm so với phân thần đỉnh phong thời điểm cao hơn gấp đôi chiến lược giá trị cơ hồ xem như l ậ n tăng trưởng gấp đội hơn năm vạn chiến lược giá trị đoán chừng bình thường khuy hư cảnh giới không đạt được cao như vậy bất quá cũng sẽ không kém quá nhiều nhưng mà cùng phân thần kỳ so ra khoảng cách liền thực rất lớn đọc truyện với trọa nụ a toải cần biết phân thần cảnh giới người đồng dạng cao nhất cũng liền không đến một vạn điểm sức chiến đấu mà thôi cho dù là bình thường khuy hư cảnh cao thủ so với chính mình yếu hơn rất nhiều vậy cũng so bình thường phân thần cảnh giới mạnh lớn hơn nhiều lắm chiến đấu giá trị đến phân thượng này trên lệch nhiều gấp đôi mà nói cái kia trực tiếp chính là m i ệ u s á t không thương lượng nhưng lại điểm công đức thế mà thiếu ba ngàn mẹ nó hoa này phi thật đúng là rất nhanh mười vạn công đức trước đó cảm giác không ít hiện tại xem ra giống như cũng không thế nào trải qua hoa nhưng lại thương thành biến hóa rất nhiều nguyên anh đan cái gì đã sớm xuất hiện chính là giá cả quá mắc một k h ỏ a nguyên anh đan lại để cho hơn ngàn vạn linh thạch đối với phong hổ mà nói nếu không phải là hối đoái cho vương huyên l o n g vi vi các nàng lời nói hối đoái cái này thế nhưng là quá không có lợi lắm cần biết hơn ngàn vạn linh thạch đều có thể mua sắm một kiện phổ thông linh bảo trừ bỏ nguyên anh đan trong đó còn xuất hiện rất nhiều cao cấp hơn đan dược và vật phẩm tỉ như trung phẩm linh bảo trước kia chỉ có hạ phẩm linh bảo hiện tại thì là xuất hiện trung phẩm linh bảo bất quá trung phẩm linh bảo giá trị liền cao hơn chỉ xuất hiện tâm sự mấy món hơn nữa còn cũng là lấy ước đến tính toán đột nhiên phong h ổ cảm giác bản thân c ấ p tới những cái kia linh thạch giống như cũng không có bao nhiêu dựa theo cái này hối đoái biên độ đến xem thượng phẩm giá trị tối thiểu tại một tỷ trở lên cực phẩm linh bảo có lẽ giá trị trăm ước đương nhiên cho dù là trăm ước đ o á n chừng cũng không ai sẽ cam lòng bán hắn là có thương thành có thể mua sắm cực phẩm linh bảo nhưng lại không có nhiều như vậy linh thạch bởi vì hắn ảnh tử phân thân nhiều lắm chỉ là hiện tại ảnh tử phân thân đều thì có mười cái mỗi người một kiện tình hùng dưới liền cần quá ngàn vạn linh thạch h u n g h ổ ảnh tử phân thân về sau số lượng còn sẽ từ từ gia tăng phong hổ cảm giác mình tới linh giới về sau sợ là điên cuồng hơn vơ vét linh thạch mà nghe nói tại linh giới bên trong còn có tiên khí đây mới thực sự là b ả bối không biết về sau trong thương thành có thể xuất hiện hay không mà vật kia hiển nhiên sẽ càng thêm chân quý phong hổ bản thể sau khi đột phá hắn mấy đại phân thân cũng bắt đầu lần lượt đột phá phân thân sức chiến đấu so với bản thể hắn đến yếu nhược một chút thậm chí ngay cả năm vạn đều không đạt được chỉ có bốn vạn ra mặt bộ dáng kỳ thật cái này cũng bình thường vừa đến phân thân pháp bảo không có bản thể tốt mà đến phân thân sức chiến đấu nếu là đều có thể cùng bản thể tương đương phong hổ tu luyện cái này vạn ảnh thiên kinh cũng liền qua biến thái người ta chỉ có một người ngươi có một vạn người còn thế nào đánh một cái ý niệm trong đầu phong hổ rời đi tòa đảo này quay trở về tới viêm hoàng thành bên trong mà thời gian đã qua hơn một tháng viêm hoàng trong thành long lão diệp quân bọn người tại phong hổ một cái ảnh tử phân thân cũng ở đây mặc dù bản thể hắn đang bế quan đột phá nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thương lượng đại sự ảnh tử phân thân đủ để xử lý hết thệ đều đã chuẩn bị ổn thỏa liền chờ tuyển định một ngày sau đó có thể thử nghiệm phi thăng long láo nói ân đi qua mấy năm này cố gắng đạn hạt nhân phương diện chúng ta đã chế tạo xong hơn nữa những cái kia các nhà khoa học cũng cho chúng ta mặt khác một tin tức tốt trước đó địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật vật phẩm tiến vào ma quật về sau đều sẽ ngừng vận chuyển thế nhưng là lúc trước bọn họ trong lúc vô tình phát hiện ma quật không dàn quy tắc giống như cũng đã phát sinh cải biến có một nhà khoa học mang theo con gái của hắn đưa cho hắn hộp tâm nhạc thế mà v ă n g lên về sau bọn họ lại lục tục từ địa cầu bên trong chuyên trở một chút ý tưởng sản phẩm thậm chí bao gồm đủ loại vũ khí phát hiện những vật này cũng đều có thể dùng diệp của nói cái này có thể là bởi vì ta luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm duyên cơ a phong hồ nói hắn luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm đi địa cầu liền thu được rất nhiều công đức có lẽ tại thu hoạch được công đức thời điểm ma quật cái này b ả n khối liền xem như đã thoát ly nó nguyên bản sở thuộc xếp g ô không gian tiến nhập địa cầu ở tại xếp g ô không gian một ít quy tắc bị cưỡng ép cải biến cho nên dẫn đến địa cầu bên trên nguyên bản không thể sử dụng sản phẩm điện tử có thể ở chỗ này sử dụng nay cũng là một chuyện tốt tối thiểu nhất chúng ta không phải hao phí tâm tư đi nghiên cứu thông tin vấn đề địa cầu bên trên một bộ kia đồ vật có thể trực tiếp lấy ra dùng đương nhiên ma quật đại lục quá lớn nghị phải hoàn toàn trải tốt những cơ sở này công trình sợ không phải muốn rất nhiều năm long lao nói cái kia ngược lại không cần phải gấp từ từ sẽ đến đi hiện tại ở chúng ta muốn làm là toàn lực ứng phó mang theo địa cầu cùng một chỗ phi thăng phong hồ nói địa cầu bên kia rất nhiều thứ đều đã lục tục công bố cho đi dân chúng địa cầu phi thăng có phải hay không cũng cần phải công bố ra ngoài diệp quấn hỏi đương nhiên bọn họ là nên phải biết bằng không thì mà nói phi thăng quá trình có thể xuất hiện hay không nguy hiểm gì tạm thời chúng ta cũng không rõ ràng phong hổ hơi có chút lo lắng nói lúc này chúng ta phải tin tưởng đường phi cùng phương tuấn long láo nói đúng vậy a lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng rất nhanh địa cầu bên trên hơn tám mươi cái căn cứ thành phố bắt đầu đồng thời tuyên bố địa cầu sắp phi thăng công việc lập tức toàn dân bối rối đương nhiên cũng có thật nhiều người hưng phấn bởi vì từ căn cứ khu công bố thông tin bên trong bọn họ biết rõ bọn họ sắp sẽ phi thăng linh giới mà phi thăng linh giới về sau bọn họ đem có cơ hội lấy được tiên duyên đi chân chính tu tiên tương lai có thể trở thành trường sinh bất lao tiên nhân trường sinh đây là từng cái sinh linh đều muốn làm đến mà cho dù là không có thể trường sinh chỉ phải cố gắng tu luyện tương lai sống cái mấy trăm hơn ngàn năm đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi đương nhiên thượng giới không gian cũng không an toàn điểm này chính phủ cũng thản nhiên không thể nghi ngờ nhưng là địa cầu phi thăng thành tất nhiên bởi vì cái kia mười hai cái thất thải cái phêu là tiên khí tạo thành trận pháp liền xem như phong hổ cũng không có cách nào đi phá đi chương tám trăm m ư ơ i bốn thiên địa đại biến phi thăng thời gian định ra rồi liền tại sau ba tháng mà ba tháng thời gian này thứ nhất là cho người ta một cái tiếp nhận thời gian mà đến phong hổ cũng dự định lợi dụng ba tháng thời gian này củng cố một lần tu vi đến từ tâm ma đại tôn pháp tắc chi lực tinh thạch đã bị hắn hấp thu luyện hóa trọn vẹn chiếm được hơn hai ba trăm điểm tâm ma pháp lạ cơ hồ lập tức tâm ma pháp tắc thế mà thành phong hổ n ắ m trong tay mạnh nhất pháp tắc mà ở biết rồi cái này tâm ma pháp tắc về sau phong hổ mới phát hiện cái này cái gọi là tâm ma pháp tắc cùng không gian pháp tắc phong hệ pháp tắc hắc ám pháp tắc đều có chỗ khác biệt tâm ma pháp tắc không thể đối với nhục thể tạo thành bất cứ thương tuần gì chỉ có thể dùng để công kích nguyên thần có thể thực chiến hoàn cảnh câu dẫn người trong lòng ma tính làm cho không người nào có thể tự kềm chế hơn hai ngàn điểm tâm ma pháp tắc chi lực uy lực cực kỳ khủng bố phong hổ đã từng đối ma quật không gian một cái nguyên anh kỳ đại yêu thử qua chỉ là mình tâm ma lực lượng bao phủ trong nháy mắt cái kia nguyên anh kỳ đại yêu liền đã mất đi bản thân đắm chìm trong một cái bản thân hình thành trong ảo cảnh nếu là mình không nghĩ thả hắn ra như vậy hắn sẽ vĩnh viễn ở tại trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế mà cho dù là thả hắn ra một chút tâm ma hạt giống lưu tại nó trái tim cũng đầy đủ chế tạo ra một cái trung thành nhất thủ h ạ đang tiêu hóa cái kia tâm ma linh hồn tinh hoa về sau phong hổ cũng coi như hiểu rồi vì sao tâm ma sẽ thừa dịp tu sĩ độ kiếp thời điểm thừa cơ mà vào bị bên trong tâm ma hạt giống người về sau sẽ trở thành tâm ma nô lệ ngươi cho dù là để cho hắn tự sát hắn cũng sẽ không có chút do dự mà linh giới bên trong những cái kia không có độ quá tâm ma cướp người cuối cùng đều sẽ trở thành tâm ma đại tôn nô lệ bọn họ sẽ nhập ma thân thể bị tâm ma đại tôn k h ô n g chế sau đó trắng trợn phá hư cho dù là bị k h ô n g chế người sau khi bị giết chết tâm ma đại tôn như cũ sẽ mang người kia linh hồn tiến vào đại tự tại ma giới trở thành hắn trung thành nhất cấp dưới mà hắn khống chế cái kia nhập ma người phá hư càng lớn hắn tại đại tự tại ma giới bên trong cũng sẽ thu hoạch được nhất định công đức phong hổ thu được hơn hai n g h n điểm tâm ma pháp là cùng cái kia tâm ma bộ phân linh hồn ký ức tự nhiên cũng biết cái này tâm ma pháp tắc ưu thế ở tại hắn trưởng k h ô n g toàn bộ ma quật không gian tất cả ở chỗ này sinh hoạt ma thú vương cùng ma thú hoàng cũng không chạy khỏi hắn do xét như thế hao tốn một chút thời gian những cái này ma thú vương cùng ma t h ú hoàng môn tự nhiên mà vậy đều được phong hổ trung thành nhất thuộc h ạ để cho bọn gia hỏa này hóa vì nhân loại phong hổ lập tức liền có thêm hơn vạn kim đan kỳ ma thú vương cùng hơn bốn mươi cái ma hoàng cấp tồn tại có bộ phận này lực lượng viêm hoàng đế quốc cuối cùng mới là có một cái đế quốc bộ dáng trước đó viêm hoàng đế quốc cũng chỉ dựa vào phong hổ bọn họ giữ thể diện thật sự là không có mấy cái cao thủ đối với những cái này ma thú vương cùng ma t h ú h o à n g giả phong hổ cũng không có lãnh đạo tại viêm hoàng thành trong hoàng cung lựa chọn một chỗ cho bọn họ tu luyện truyền thụ cho bọn họ một chút cao phẩm công pháp sau đó đưa lên rất nhiều tu luyện dùng đan dược tự nhiên bọn gia hỏa này cất giữ cũng cơ hồ đều biến thành phong hổ bản thân linh thạch cái gì phong hổ là vĩnh viễn chê ít hắn hiện tại bộ hạ nuôi nhiều như vậy đại quân chỉ là những ma vương kia mỗi ngày đều không biết phải tiêu hao bao nhiêu đan dược tới tu luyện Tài nguyên tự tốt. tháng, thoáng là càng nhiều càng tốt. Ba tháng, cơ hội là nhiên nhiều hội nguyên cơ Ba mà trong lúc này người địa cầu còn làm một kiện đại sự chính là đem địa cầu đặt vào viêm hoàng đế quốc bên trong những cái này cũng không phải là phong hổ thôi động mà là tầng dưới chót những v õ giả kia liên thủ lại cùng một chỗ thôi động lấy từ đôi đến đầu phương thức để cho những cái kia căn cứ khu các thị trường đều không có cách nào phản đối cuối cùng tám mươi ba cái căn cứ thành phố toàn bộ dung nhập viêm hoàng đế quốc trở thành viêm hoàng đế quốc một phần tử mà phong hổ thì là tuyên bố địa cầu tám mươi ba cái căn cứ thành phố liệt vào viêm hoàng đế quốc đặc biệt khu hành chính tiến hành độ cao tự trị nguyên bản tất cả cơ hồ là duy trì không thay đổi như thế những cái kia căn cứ khu nguyên bản các đại thế lực công ty trở đã thì là nhẹ nhàng thở ra như thế bọn họ lợi ích còn t ạ i phong hổ bản thể xuất hiện ở địa cầu liên quan xuất hiện còn có năm cái phân thân về phần mặt khác năm cái phân thân thì là tọa c h ấ n ma quật không gian mười hai cái căn cứ khu đều đặc biệt dành ra một vùng để đặt vũ khí hạt nhân máy phát xạ đi qua tính toán lần này phát xạ vũ khí hạt nhân số lượng cùng trọng tải chính là lần trước phát xạ hơn vạn lần nhưng nếu không có cái này mười hai cái thất thải cái phê ớ c người địa cầu lại điên cuồng cũng không dám chế tạo nhiều như vậy vũ khí hạt nhân nếu là nhiều như vậy vũ khí hạt nhân tập trung bạo tạc đứng lên đủ để đem chọn cái địa cầu phá hủy rất nhiều lần chỉ có cái kia mười hai cái thất thải cái phê ớ c mới có năng lực tiếp nhận thật lớn như thế năng lượng đang hấp thu những cái này vũ khí hạt nhân sinh ra năng lượng về sau mới có thể đem địa cầu ngay tiếp theo ma quật không gian cùng nhau đưa lên linh giới phát xạ theo phong hổ ra lệnh một tiếng mười hai cái căn cứ khu bắt đầu bắn ra từng lớp từng lớp vũ khí hạt nhân vũ khí hạt nhân bị tinh chuẩn thả vào mười hai cái thất thải cái phêu nhất vị trí trung tâm sau đó bạo tạc ra nguyên một đám mây hình ấm bất quá cùng bình thường vũ khí hạt nhân bạo tạc khác biệt là lần này bạo tạc năng lượng cơ hồ không có cái gì k h u ế c tán mà là trực tiếp tiến nhập thất thải cái phêu bên trong vũ khí hạt nhân cũng không phải là duy nhất một lần toàn bộ phát xạ hoàn tất mặc dù phong h ổ cảm giác loại này cấp thấp phóng xạ năng lượng thậm chí còn không bằng linh khí năng lượng đẳng cấp cao căn bản không có khả năng đem tiên khí hủy hoại thế nhưng là long lão bọn họ vẫn là cho rằng bảo hiểm một chút tốt bọn họ không thiếu hụt thời gian vũ khí hạt nhân có thể phân phối cấp cho cho những cái kia thất thải cái phếu một cái tiêu hóa hấp thu thời gian thế là mười hai cái căn cứ khu bắt đầu từng lớp từng lớp đưa lên vũ khí hạt nhân vũ khí hạt nhân tại thất thải cái phếu chỗ không ngừng bạo tạc nguyên bản không ngừng tuân ra những hung thu kia cũng biến mất không thấy gì nữa dạng này bạo tạc uy lực phía dưới sợ là ma hoàng cấp cường giả đều muốn tan xương nát thịt những cái kia phổ thông hung thú tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện bọn chúng bong dáng như thế từng lớp từng lớp đưa lên chỉ là đưa lên vũ khí hạt nhân liền kéo dài gần m ộ ư ơ i ngày cũng không biết bao nhiêu vũ khí hạt nhân bị đầu nhập thả ra mà thất thải cái phếo diện tích thì là ở ngoài sáng hiện biến lớn nguyên bản bất quá phương viên trăm mét hiện tại đã mở rộng đến phương viên mấy ngàn thước mà lại còn đang kéo dài mở rộng làm mười hai cái thất thải cái phêu mở rộng đến phương viên hơn vạn dặm thời điểm rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa mười hai cái thất thải cái phêu bắt đầu diện hóa thành mười hai cái hình cầu trực tiếp đem địa cầu bao khỏa ở trung ương mà trên địa cầu phương thế mà không hiểu thấu xuất hiện một cái lô đen là lô đen bất quá cái lỗ đen này cũng không có đem địa cầu bên trên vật phẩm thôn vệ thậm chí cũng không có thôn vệ gần trong gang tấp mặt trăng lô đen xuất hiện trong n g a y mắt chỉ tại không ngừng biến lớn theo lỗ đen biến lớn nguyên bản ánh nắng vẫn là bị che lấp sau đó hơn phân nửa địa cầu lâm vào hát cám lại sau đó toàn bộ địa cầu không nhìn thấy một t i a sáng trong hoang dã vô số hung thú bắt đầu sao động bất an những cái kia căn cứ khu nhưng lại còn tốt phong hổ bọn họ đã sớm làm qua đủ loại khẩn cấp dự án trước mắt loại tình huống này cũng ở tại bọn hắn tưởng tượng trong phạm vi mỗi cái căn cứ thành phố đều có đại lượng nguồn năng lượng chứa đựng căn cứ khu bên ngoài mặc dù một vùng t ắ m tối nhưng là căn cứ khu bên trong y nguyên đèn đ u ố c sáng trưng chương tám trăm m ư ơ i năm không gian loạn lưu ma quật không gian theo địa cầu bên trên d ị động nơi này cũng không bình yên hắn và địa cầu liên tiếp đường qua lại vẫn là trở nên không ổn định có địa phương thậm chí trở nên rất u ồn bạo trên biển lớn nhắc lên thao thiên cự lãng rất nhiều hung thú đều không thể chống cự loại uy lực này trực tiếp chết thảm đại lục bên trên không ít địa phương địa long xoay người nguyên bản núi cao biến thành thung lũng rất nhiều bình nguyên trực tiếp biết lên trở thành cao nguyên phong hổ cảm ứng được loại tình huống này bắt đầu thông qua mi tâm không gian bản nguyên tri tâm tiến hành c h ấ n an thế nhưng là chấn động quá lớn ngay cả hắn tại có không gian bản nguyên tri tâm tình huống dưới đều có chút lực bất t ò n g tâm sau đó phong hổ bắt đầu có lựa chọn tiến hành bảo hộ trên đại dương bao la tạm lại không quan tâm đến nó chỉ cần bảo trụ những cái kia trên hải đảo nhân loại an toàn cánh mạng là được trên lục địa nếu là không người ở hoa nguyên khu vực cũng tùy tiện hắn tiến hành cái gì nghiêng trời lệnh đất biến hóa chỉ cần đem tuyệt đại bộ phận khu cư trú bảo vệ được liền có thể kể từ đó phong hổ áp lực nhưng lại tiểu rất nhiều may mắn bản thể trước khi đi liền sợ ma quật không gian sẽ xuất hiện phiền thoái gì đem không gian bản n g u y ê n chi tâm lưu lại nếu không mà nói cái này đại lục phía trên còn không biết muốn chết rơi bao nhiêu người đâu liền xem như ngắn ngủi không lâu sau liền đã có không ít địa phương bởi vì địa lòng xoay người chết rất nhiều nhân loại lúc này hắn bắt đầu lo lắng bóng ma quật không gian còn tốt hắn có không gian bản nguyên chi tâm tại có thể áp chế bộ phận chấn động nhưng là địa cầu đâu hắn có thể không có địa cầu không gian bản nguyên chi tâm cái kia địa cầu rốt cuộc là tình huống như thế nào có phải hay không cũng đã xảy ra cùng loại địa l o n g xoay người biển động báo dạng này thai nạn như thế mà nói cái kia có thể gặp phiền thoái nhưng mà phong h ổ phân thân không rõ ràng là địa cầu bên trên tất cả bình ổn tối đa chỉ là cảm nhận được hơi lắc mấy lần về phần địa l o n g xoay người cái gì căn bản không tồn tại nghĩ đến cũng là tất nhiên đường phi cùng phương tuấn muốn để địa cầu phi thăng linh giới nhất định sẽ làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí nếu là phi thăng quá trình bên trong sẽ sinh ra nhiều như vậy đại tha nạn cái kia còn phi thăng cái giám a nói không chừng địa cầu đều còn chưa tới linh giới nhân loại liền đã diệt tuyệt vô số địa cầu nhân loại nhát gan liền trốn trong phòng gan lớn một chút cứ nhìn bên ngoài cửa sổ lớn hơn chút nữa thậm chí chạy đến cướp đoạt bên trên hoặc là đứng ở nóc phòng về phần ra khỏi thành ngu xuẩn mới sẽ ở thời điểm này ra khỏi thành phong hổ ngưng thần tinh khí bản thể tăng thêm năm cái phân thân phân tán ở địa cầu các n g ngách để phòng bất c h ắ c giữa không trung hát động kia giống như là một cái cự thú miệng miệng này càng dài càng lớn cuối cùng đem chọn cái địa cầu bao phủ mà lúc này đây mười hai cái thất thải cái phê hóa thành viên cầu bắt đầu phóng xuất ra từng đạo từng đạo đường cong trực tiếp đem địa cầu thủ hộ ở trong đó ẩm ẩm địa cầu thượng nhân đều cảm giác thân thể nhảy một cái mặc dù bọn họ còn chân thật ngồi dưới đất hoặc là nằm ở trên giường thậm chí ngay cả trên mặt bàn thế thì đầy nước đều không co vung nhưng chính là có một loại nhảy một cái cảm giác thật giống như nguyên bản ngồi ở trong xe kết quả xe qua giảm tốc độ mang một dạng thể nghiệm sau đó toàn bộ bầu trời không còn là đen kịt một màu mà là tràn đầy lộng lây sắc thái tựa như là muôn nghìn việc hệ trọng m ộ t dạng v a y thật xinh đẹp a đúng vậy a thật xinh đẹp cảnh sắc chúng ta bây giờ nên không tại vị trí cũ rồi a mặt trời mặt trăng nguyên bản tinh k h ô n g đều đã không thấy điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian thông đạo sao muôn nghìn việc hệ trọng một dạng sắc thái xuất hiện ở những cái kia đường cong bên ngoài đây là một cái thần kỳ không gian trong không gian tự nhiên cũng không phải là cái gì đều không tồn tại thỉnh thoảng sẽ có một ít kỳ dị đồ vật sẽ qua có thậm chí muốn hướng về địa cầu va chạm bất quá rất hiển nhiên bọn chúng va chạm không tới địa cầu cũng sẽ bị những cái kia đường cong bắn ra mà ở địa cầu một mặt khác bọn họ nhìn thấy cảnh sắc liền không quá giống nhau trong mắt bọn hắn địa cầu sau lưng thế mà đi theo một cái khủng bố khối cầu cực lớn cái tinh cầu này cách bọn họ quá gần quá gần khoảng cách gần đến bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cái tinh cầu này sông núi c ỏ cây thậm chí là một ít cự thành trì lớn nhưng là trong mắt bọn hắn cái tinh cầu này cũng rất thảm bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy cái tinh cầu này rung chuyển bất an vô số biển động bão không biết bao nhiêu núi cao lên lên xuống xuống thậm chí khi tiến vào cái này thần kỳ không gian về sau nguyên bản bảo hộ địa cầu những cái kia đường cong cũng chỉ có số rất ít d ố i tới đem cái tinh cầu này tóm chặt lấy tựa hồ là không muốn để cho nó rơi xuống nhưng cũng không có đem cái khác bảo vệ ở không gian loạn lưu uy lực cực lớn phổ thông đồ vật sau khi tiến vào rất nhanh sẽ bị không gian loạn liền trô xoắn nát địa cầu có trận pháp bảo hộ giống như là vào nhập không gian loạn lưu bên trong du lịch một dạng nhìn xem cảnh thể khác xem Mà ma quật có sát. quật lại bất i Cái kia lôi tiến gian ệ t trận trí tâm, chỉ có Cũng có có c pháp kéo không không may nó lên, nhưng nó. phong bản nguyên hộ hổ thể h là bảo n được cái i n h c quá hắn không gian bản nguyên tri tâm mặc dù chấn được tinh cầu không đến mức giải thể nhưng là đối với không gian loạn lưu bên trong rất nhiều thứ va chạm cũng không có biện pháp một cái không gian loạn lưu bên trong đồ vật hướng về ma quật tinh cầu đập tới phong hổ một cái phân thân niềm tin khẽ động trực tiếp xuất hiện tại chỗ dị vật trước mặt đem hắn nắm trong tay không minh thạch lớn như vậy không minh thạch lập tức phong hổ mừng rỡ không thôi cái này không minh thạch chính là dùng để chế không gian pháp khí pháp bảo một loại nguyên vật liệu bất kể là địa cầu vẫn là ma quật số lượng đều rất ít hơn nữa xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật ngẫu nhiên tại khai thác cái nào đó quặng mỏ thời điểm mới có thể nhìn thấy một khối nhỏ mà trước mắt một khối này sợ là so một căn phòng đều lớn rồi tối thiểu giá trị hơn ước linh thạch sau một khắc phong hổ thứ nhất phân thân xuất hiện ở đây đem khối kia không minh thạch mang về trong hoàng cung cái này không minh thạch là số ít đặc thù không cách nào thả nhập không gian trong pháp khí vật phẩm đặc biệt chẳng lẽ không gian loạn lưu bên trong bắn tới những cái này dị vật đều là bảo bối hay sao nhìn thấy loại tình huống này phong hổ trong lòng hơi động trừ bỏ bản thể bên ngoài cái khác ngũ đại phân thân cấp tốc thông qua trở lại chiến hổ thành thông qua chiến hổ thành không gian thông đạo xuất hiện ở trong ma quật không gian trừ bỏ thứ nhất phân thân muốn c h â n áp ma quật tinh cầu không đến mức chia năm xẻ bảy bên ngoài phong hổ c ử u đại phân thân bắt đầu không ngừng từ không gian bên trong tiếp thu đủ loại nhanh chóng bắn mà đến dị vật không vẫn thân thiết đây chính là dùng để luyện chế linh bảo đồ t ố t ta khối lớn như thế thiên mệnh thạch cơ m ơ n ở không gian loạn lưu bên trong còn có loại bảo bối này từ cực thần mục hồn nguyên xa tiếp đó phong hổ cơ hồ lâm vào trong điên cuồng cái này không gian loạn lưu bên trong toàn bộ là đồ tốt ta có thật nhiều đều làm ì n h nhận biết đồ vật đương nhiên cũng có thật nhiều bản thân không biết nhưng là bất kể là nhận biết vẫn là không biết chỉ cần đụng vào liền toàn bộ thu thập trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bà bối chân chính bà bối phong hổ thế nhưng là có cô gái thần bí kia lưu lại ngọc giản trong đó có luyện khí cùng luyện đan chi đạo đã có luyện khí luyện đan tự nhiên là khó tránh khỏi nâng lên đủ loại dùng để luyện chế pháp bảo cùng đan dược thiên tài địa bảo cái này không gian loạn lưu bên trong bảo bối thực sự là nhiều lắm cũng may mắn cái này m à quật tinh cầu đủ lớn cho nên mới có thể đụng tới rất nhiều bằng không thì mà nói hắn còn không có cách nào phát tải v ề phần đi không gian loạn lưu bên trong chủ động tìm kiếm bảo bối phong hổ không phải là không có thử qua nhưng là thất bại hắn thấy được một gốc thần bí cây nhỏ từ ma quật địa cầu một bên xuyên qua khoảng cách song phương cũng chỉ có không đến mười cây số đối với hư cảnh cao thủ mà nói chỉ là nháy mắt sự tình nhưng là không được Thân thể chương ủ a ắ n vừa mới ra ma mới quật à i tám trăm mười sáu linh giới địa cầu phía trước ma quật tinh cầu ở phía sau giống như tiểu mã lạp đại xa không đứng ở không gian loạn lưu bên trong xuyên toa linh giới mênh mông vô cùng nhân tộc chiếm cứ chín mươi chín châu kỳ thật bất quá là linh giới bên trong một địa phương nhỏ thôi linh giới bên trong cũng không chỉ là có nhân tộc còn có thật nhiều chủng tộc khác như là cựu v i hồ tộc xích vũ tộc cổ tộc các loại yêu thú cổ thú chờ đã đồng dạng chiếm cứ rất nhiều nơi địa cầu cao hơn một tầng không gian là linh giới mà ma quật cao hơn một tầng không gian là linh ma giới địa cầu cùng ma quật ở giữa đều đã lẫn nhau sinh ra đường qua lại ở chỗ này tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa linh giới cùng linh ma giới ở giữa không gian thông đạo so với địa cầu đi lên cùng lớn hơn song phương trực tiếp liền sinh ra một chút lẫn nhau khu vực cái gọi là lẫn nhau khu vực chính là hai cái không gian tiến hành trùng điệp bộ phận tại linh giới bên trong xuất hiện bộ phận linh ma giới thổ địa mà ở linh ma giới bên trong cũng tương tự có bộ phận linh giới thổ địa lưỡng giới người có thể trực tiếp thông qua cùng loại loại này lẫn nhau khu vực đến đối phương không gian tại nhân tộc chín mươi chín châu bên trong cùng loại lẫn nhau khu vực liền không còn có gần mười cái lẫn nhau khu vực có lớn có nhỏ tiểu cùng loại địa cầu cùng ma quật một dạng chỉ có thể coi là một cái lối đi mà lớn thì có thể chiếm cư phương viên hơn ngàn vạn bên trong thậm chí càng lớn mà toàn bộ linh giới trong phạm vi lẫn nhau khu vực càng là không biết có bao nhiêu cái lẫn nhau khu vực mà từng cái lẫn nhau khu vực đều sẽ sinh ra huyết chiến hai cái khác biệt không gian sinh ra lẫn nhau khu vực như vậy hai cái không gian chung sinh linh tự nhiên cũng rất khó sống chung hòa bình lẫn nhau đại chiến đó là khẳng định không chỉ là bởi vì chủng tộc nguyên nhân còn có lợi ích tại thục châu cùng côn châu giao giới địa phương thì có một cái như vậy lẫn nhau khu vực lẫn nhau khu vực bên trong giữa song phương chém giết lẫn nhau mà loại này chém giết đã kéo dài hơn 20 năm hơn 20 năm gần đây không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc tại cái này lẫn nhau khu vực bên trong có lẫn nhau khu vực phụ cận vừa vặn có cực mạnh thực lực liền có thể đánh vào đối diện không gian mà có địa phương không có thì bị chiếm lĩnh một khu vực lớn ở nơi này thuộc châu cùng côn châu lẫn nhau khu vực một bên đột nhiên đại địa bắt đầu phát sinh rung động giống như địa lòng xoay người trên mặt đất đã nước ra một cái lô hồng lớn hơn nữa không ngừng hướng về bốn phía kéo dài phía dưới vô số năng lượng phun trào tựa hồ là có đồ vật gì muốn từ đó chui ra ngoài một dạng bởi vì biến động liền phát sinh ở lẫn nhau khu vực cách đó không xa cho nên đưa tới không ít cao thủ chú ý Chuyển của tôi đây sẽ không là ma tộc người làm ra đến âm mưu gì quỷ kế a ta cảm thấy rất không có khả năng ma tộc người nếu là có lớn như vậy năng lực chúng ta cái này lẫn nhau khu vực đã sớm thủ không được năng lượng ba động rất lớn a sợ là trong truyền thuyết hóa hư cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể phát ra năng lượng như thế chấn động ân có lẽ là tu luyện trên trăm vạn năm tán tiên cũng khó nói rất nhiều cao thủ đều khoảng cách dị biến chi địa xa xa sợ tác động đến nói bản thân mà cái kia vết nước còn đang k h u y ế t đại tựa hồ là vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng thời gian càng dài vây lại càng nhiều người thậm chí còn có không ít cao thủ ma tộc chạy đến chiến trận này nhìn xem làm sao giống như là phụ thuộc không gian bị linh giới thu nạp sinh ra một tên kiến thức uyên bác hư cảnh cao thủ nói ân nhưng lại có khả năng địa phương này nguyên bản là một cái phụ thuộc không gian một lần nữa bị linh giới thu nạp sau hình thành cho nên không gian mô vách t ư ở n g có chút yếu kém mới lần nữa mà hình thành cùng linh ma giới lẫn nhau khu vực cũng khó nói là có rất sao tiên khí xuất thế đâu chờ xem sớm muộn sẽ có kết quả cái này khe hở làm lớn ra ước chừng hơn một ngày thời gian tại trong tầm mắt mọi người một cái tương đối tiểu tinh cầu kéo lấy một cái khác khá lớn tinh cầu trực tiếp xuất hiện ở nơi này khe hở trong không gian nguyên bản tinh cầu bị một cỗ lực lượng cưỡng ép trải rộng ra nguyên bản hình cầu biến thành một cái mặt phẳng mà bị cắt đứt bộ phận vừa vặn giống như hoa hạ bản đồ một dạng lấy đại tây dương trung tâm là đường danh giới đem hai đại đẹp châu cùng âu không phải hai châu triệt để phân ra đồng dạng đằng sau lôi kéo mà đến ma quật tinh cầu cũng là như thế bất quá ma quật tinh cầu chỉ có một cái đại lục mà đường danh giới tại phong hổ lợi dụng không gian bản nguyên tri tâm dưới sự khống chế từ trong biển rộng bắt đầu chia giới mà ở đại lục trung ương cũng c ư ơ n g ép bắt đầu hướng về bốn phía k h u y ế t tán tạo thành một cái trống rông hình tròn dùng để sắp đặt địa cầu như thế liền tạo thành phía ngoài nhất là ma quật tinh cầu biển cả trung gian bộ phận là ma quật tinh cầu lục địa bên trong nhất là là địa cầu về phần dẫn dắt địa cầu phi thăng lên đến mười hai cái viên cầu trực tiếp hóa thành mười hai đạo kim tự tháp một vật xuất hiện ở ma quật tinh cầu biển cả chung quanh sau đó ẩn nấp không gặp bất quá phong hổ có thể cảm ứng được cái này cái này mười hai đạo kim tự tháp nó trực tiếp biến thành một đường trận pháp dùng để bảo vệ ma quật tinh cầu cùng địa cầu đồng thời cái này mười hai đạo kim tự tháp lại nhận phong hổ k h ô n g chế liên hắn cũng không biết vì sao mình có thể k h ô n g chế cái này mười hai đạo kim tự tháp Thì、thật hắn không rõ ràng là cái này mười hai đạo kim tự tháp sớm đã bị thiết t r í tự động nhận chủ mệnh lệnh khi địa cầu sau khi phi thăng cái này mười hai đạo tiên khí kim tự tháp sẽ hình thành phòng ngự trận pháp bảo hộ địa cầu an toàn đồng thời cũng sẽ kiểm tra địa cầu bên trên tu vi cao nhất người nghe theo tu vi cao nhất mạng người lệnh mà bất kể là địa cầu vẫn là ma quật tự nhiên là lấy phong hổ tu vi cao nhất cho nên mười hai đạo tiên khí kim tự tháp hình thành trận pháp trực tiếp nhận phong hổ làm chủ hơi cảm ứng một lần cái này mười hai đạo tiên khí kim tự tháp còn sót lại tin tức phong hổ phát hiện cái này kim tự tháp bố trí trận pháp danh tự vì mười hai nguyên thần đại trận có thể công có thể thủ bất quá thao túng từ mười hai cái tiên khí tạo thành mười hai nguyên thần đại trận cần rất mạnh công lực mới được nếu là dưới hư cảnh thực lực tối đa chỉ có thể bị động phòng ngự đến hư cảnh mới xem như có thể thao túng đại trận này một bộ phận công năng bất quá phong hổ có thập đại phân thân trợ giút ngược lại là có thể phát huy ra 12 nguyên thần đại trận đại bộ phận công năng nếu là hắn có thể lại nhiều ra một cái hư cảnh phân thân đến mỗi cái thân thể phụ trách một cái tiên khí liền có thể toàn bộ phát huy ra 12 nguyên thần đại trận uy lực uy lực toàn bộ triển khai 12 nguyên thần đại trận liền xem như hóa hư cảnh cao thủ sông như cũng sẽ bị luyện hóa không còn một mảnh cái đồ chơi này tuyệt đối so với những cái kia siêu cấp đại môn phái thủ sơn đại trận còn cường hãn hơn rất nhiều dừng lại ở vết nước phụ cận các cường giả đều sợ ngây người cái này mẹ nó tình huống như thế nào làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái hành tinh hơn nữa cẩn thận cảm ứng một phen trên tinh cầu này người thật sự là yếu có thể hơn nữa còn có đại lượng người bình thường tồn tại mà linh khí mỏng manh hình dung như thế nào tại linh giới bên trong tùy tiện tìm xóa xỉnh cũng so với cái này bên trong muốn mạnh hơn mười lần a đây rốt cuộc là địa phương nào không có người nghĩ đến là hạ giới bởi vì dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hạ giới có thể phi thăng linh giới cái này thật bất khả tư nghị căn bản cũng không phải là linh giới bên trong người có thể làm đến sự tình ẩm ẩm bất kể là địa cầu vẫn là ma quật địa mạch đều run dày động nguyên bản hình tròn hình bị cưỡng ép nước mở được một cái mặt phẳng rất nhiều địa mạch tự nhiên cũng bị cải biến cũng may phong hổ có không gian bản nguyên tri tâm hơn nữa ở địa cầu cùng ma quật tinh cầu khế hợp lại cùng nhau về sau phong hổ phát hiện bản thân không gian bản n g u y ê n chi tâm thế mà lớn mạnh một chút mà tâm niệm vừa động toàn bộ địa cầu tình huống cũng là tất cả nằm trong lòng bàn tay mà chung quanh linh khí bắt đầu chen chúc ma tới bất kể là khu địa cầu vực vẫn là nguyên bản ma quật khu vực linh khí mật độ lập tức tăng nhiều rất nhiều người bị linh khí trùng kích một lần thế mà tại chỗ đột phá một cái tiểu cảnh giới đám người ngẩng đầu nhìn lên trời phát hiện nơi này tinh không cùng địa cầu đã không đồng dạng bọn họ thực sự là đi tới một cái khác thế giới t r ư ơ n g tám trăm mười bảy đường phi cùng phương tuấn cùng lúc đó tiên giới một trên tiên sơn một bóng người trong tay dẫn theo một bầu rượu hướng về phương xa nhìn ra xa thành công người kia ngẩn ra sau đó hai con ngươi bắn ra hơn một xích kim sắc quan mang phảng phất siêu việt qua không gian cùng thời gian trực tiếp tiến vào hạ giới ma địa cầu cùng ma quật tinh cầu lúc này vừa vặn cùng linh giới phù hợp hoàn tất lại còn chinh phục một cái dị giới như thế vượt quá ta ngoài dự liệu nhìn đến long láo bọn họ nhưng lại không có phụ lòng ta kỳ vọng sau đó người kia thu hồi ánh mắt một người khác ảnh trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn đường đại ca thành công người tới cũng là hết sức kích động ân là thành công đi qua hơn ba mươi năm cuối cùng là thành công đường phi nghe vậy gật đầu nói đại ca muốn hay không đi xuống xem một chút phương tuấn hỏi hiện tại được rồi vẫn là chờ một chút đi ma giới mấy cái kia lão ma đầu muốn tìm sự tình chúng ta cũng không thể ở thời điểm này rời đi nếu không mà nói sẽ xuất nhiều loại lớn đến tại địa cầu ngươi cũng không cần lo lắng có tiên cấp trận pháp tồn tại hạ giới có thể phá giải người ít càng thêm ít đường phi lắc đầu nói ân nói cùng là ma giới mấy cái kia lão ma đầu sớm muộn phải tiêu diệt bọn họ như thế thiên hạ liền thái bình phương tuấn hung hăng gật đầu nói không phải dễ dàng như vậy sự tình mặc dù tiên giới một phương nhiều người ta huynh đệ nhưng là những ma đó đầu cũng không dễ làm trừ phi là có thể tìm tới người thứ ba góp thành hoàn chỉnh tiên tôn y bát nếu không mà nói nghĩ muốn xử lý cái kia mấy cái ma đầu gần như không có khả năng thế nhưng là cái này người thứ ba ở chỗ nào đường phi c a o mày nói tu hành đến hắn phân thượng này hắn cũng hiểu rồi bản thân năm đó dị năng là thế nào đến năm đó tiên giới có có một tiên tôn tên làm bản nguyên tiên tôn chính là tiên giới thứ nhất tiên tôn chiến lược vô song ma giới những cái kia lão ma đầu môn Cũng có cái không nào một là thật hay không có thần tồn tại? đương ố i thủ hắn, của đ ợ c x nhiên rất nhiều người đối với cái này vẫn là tin tưởng không nghi ngờ bởi vì bất kể là tiền giới vẫn là ma giới đều tồn tại có không ít cấm địa những cấm địa kêu bên trong tồn tại có không ít đồ tốt có rất nhiều nơi rõ ràng là người làm dấu vết nói rõ đã từng có một nhóm siêu vượt bọn họ tồn tại ma vị này bản nguyên tiên tôn chính là chạm tới trong truyền thuyết thần cảnh giới kết quả tao ngộ thiên địa đại kiếp thật giống như tu tiên giả phi thăng tiên giới muốn trải qua thiên kiếp trở lên bản nguyên tiên tôn cũng cần trải qua thần kiếp thế nhưng tiên giới trong lịch sử thành thần người quá ít thậm chí là ít đến hóa thành dòng sông lịch sử hiện đại tiên tôn cùng tiên đế môn đều xa không thể chạm tồn tại đến mức thần giới người đối với thần kiếp không có gì nhận thức bản nguyên tiên tôn độ kiếp thời điểm căn bản không có làm đủ chuẩn bị kết quả ngã xuống thần kiếp phía dưới trước khi chết đem chính mình bản nguyên hóa thành ba phần riêng phần mình tìm kiếm người hữu duyên hắn chính là một cái trong số đó mà cái thứ hai nói đến cũng cùng hắn có quan hệ là hắn nội phu phương tuấn về phần cái này người thứ ba hắn liền thật không biết là ai hiện tại ma giới cùng tiên giới không gian x e n lẫn song phương đại chiến ma giới một phương lão ma đầu đông đảo hung ác dị thường mà tiên giới một phương là là có chút yếu thế may mắn có hắn và phương tuấn hai người bởi vì các từ được đến bản nguyên tiên tôn một phần ba lực lượng tu hành cấp tốc mà do dự lực lượng vốn liền đồng nguyên hai người lẫn nhau đem đối phương bản nguyên chi lực phục chế một phần kết quả riêng phần mình đều cấp tốc nhảy lên tới tiên tôn cảnh giới tiên giới nhiều hai cái tiên tôn cuối cùng mới là miễn cưỡng chặn lại ma giới xâm lấn nhưng mà bọn họ thế nhưng là tiền giới hai đại chiến lược thời khắc mấu chốt này là không thể hạ giới đường đại ca ngươi nói phần thứ nhất bản nguyên chi lực bị ngươi chiếm được nhưng mà phần thứ hai bản nguyên chi lực bị ta chiếm được như vậy cái này thứ ba phần bản nguyên chi lực có thể hay không cũng xuất hiện ở địa cầu phương tuấn nói xuất hiện ở địa cầu đường phi nghe vậy xứng sở sau đó nói ta trước kia cũng có nghĩ như vậy cũng từng tự mình trở lại trở lại địa cầu tra xét muốn lấy chính ta phần này bản nguyên nhìn xem có thể hay không đem thứ ba phần bản nguyên hấp dẫn ra đến thế nhưng là kết quả rất rõ ràng cho nên ta hoài nghi thứ ba phần bản nguyên cũng không tại địa cầu có lẽ năm đó ngươi đi thời điểm cái kia thứ ba phần bản nguyên còn không có xuất thế đâu phương tuấn nói ân ta cũng đã nghĩ như vậy nhưng nếu là ngươi ta không cách nào đem hắn hấp dẫn ra đến vậy cũng chỉ có thể chờ hắn tự nhiên xuất thế cho nên cương cầu vô ý đường phi nói ha ha điều này cũng đúng địa cầu phi thăng chúng ta nhưng lại cũng nhẹ nhàng thở ra bất quá địa cầu nhân loại bây giờ còn là quá yếu ngươi có muốn hay không thông báo một chút thuộc sơn kiếm môn hỗ trợ chiếu cố một chút phương tuấn nói cái này ngươi yên tâm ta đã truyền tin cho đa hòa trưởng môn đường phi nói ân vậy là tốt rồi nghe nói chúng ta đem trận pháp sắp đặt về sau sau đến địa cầu lại có thể có người dùng vũ khí hạt nhân nổ cái kia mười hai đạo cửa kết quả đưa tới số lớn hung thú đã dẫn phát đại hai biến thời đại cũng không biết một lần kia Chết rồi bao nhiêu người phương tuấn thần sắc có chút chán Mặc cùng chiến có cao chết tộc cộng cầu còn cầu, nhiêu phương thần nhiều như hắn tham tranh, khi, khả phất thủ. Những hắn thi thể hơn, nhưng là, người địa cầu, dù sao cũng là không giết giết tuấn tay, rồi người nói. giới giữa đôi liền lại, người giống bao qua ma ma địa địa sao nhau. so nản năm năng ngàn vạn năm gần lớn cũng sẽ sợ dù, dự dù vậy, đây, ở là là, là ừ một đám vô năng ra hỏa chúng ta thật là an lòng sắp xếp một tay bài tốt cũng có thể đánh thành dạng này thực sự là tức chết ta rồi đường phi buồn bực nói lúc đầu hắn an bài tốt bao nhiêu a tiến hành theo chất lượng một chút xịu đến mà lại còn đang địa cầu bên trên an đặt một cái đại cao thủ bảo hộ người địa cầu an toàn sau đó để địa cầu linh khí một chút xịu tăng nhiều chậm rãi cải thiện người địa cầu tình huống thân thể sau đó từng bước một phi thăng linh giới thậm chí tại linh giới bên trong cũng đã sớm an bài thuộc sơn c ế i môn hỗ trợ chiếu cố liền xem như người vũ em cũng chỉ có thể làm đến bước này đi dựa theo kế hoạch đến mà nói liền xem như có chỗ tổn thương cũng không ảnh hưởng toàn cục căn bản sẽ không đã chết quá nhiều người dù sao địa cầu bên trên hàng năm chỉ là thai nạn xe cộ đều không biết chết tử tế rơi bao nhiêu đây ngẫu nhiên có cái tình huống ngoài ý muốn cũng là khó tránh khỏi nhưng là đại thai biến coi như là một thứ đồ chơi gì hoàn toàn liền không có ở đây hắn trong phạm vi k h ô n g chế cái kêu mấy năm hắn và phương tuấn hai người đều ở vào thời khắc mấu chốt nhất hai người đều ở thánh chủ động thiên bên trong tiến hành bế quan lẫn nhau phục chế đối phương bản nguyên nói lấy tăng lên cảnh giới căn bản không giành bận tâm địa cầu khi bọn hắn từ động thiên không gian bên trong đi ra thời điểm đại thai biến thời đại đều đã mở ra đại ca chớ nên tức giận đây cũng là chúng ta không có cân nhắc đến sự tình bất quá từ hiện tại xem ra ngươi khi đó quyết định thật là không có có lỗi địa cầu quả nhiên là thuận lợi phi thăng lên đến, đến rồi cũng cho người địa cầu một hy vọng không để cho bọn họ lo lắng nữa liền một trăm tuổi đều không sống nổi sẽ chết rồi phong hổ nói tại linh giới bên trong sống trên cái một trăm tuổi là rất nhẹ nhàng sự tình dù sao linh khí mật độ đủ cao người ở đây tố chất thân thể muốn so ma quật người cao hơn dựa theo địa cầu phân cấp tiêu chuẩn mà nói nơi này người trưởng thành thấp nhất đều là sơ cấp chiến sĩ tố chất thân thể thêm chút huấn luyện liền có thể đạt tới trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn tùy tiện tìm phá công pháp tu luyện một phen nhất lưu cảnh giới đó là ổn thỏa hơn nữa nơi này không khí tốt hoàn cảnh tốt loạn thất bát tao đủ loại tật bệnh cũng ít sống trên trăm tuổi cũng không khó rất nhiều người thậm chí đều có thể sống đến một trăm chừng hai mươi tuổi ở chỗ này cơ hội tu luyện cũng nhiều chỉ cần tư chất không phải quá kém tu luyện tới tiên thiên cảnh giới cũng không tính là rất khó đến lúc đó ổn thỏa hai trăm năm thọ nguyên có thể so sánh người địa cầu tuổi tác nhiều mấy lần đương nhiên kim đan kỳ trở lên liền không phải người nào đều có thể đặt đến cho có công cũng cùng chúng mặc có có cho cười cười cắt chúng ta đi xuống xem một chút cũng được, coi bọn nàng thực lực pháp tình hùng không phải như không khả năng có người có thể thay dù dưới, dễ dàng dù dưới, dưới là luyện là, nàng nàng nói tu bất ta bất ta một quả xuống quả xuống xuống vậy. mấy Ấn, năng người bọn đi b xem ân đây cũng là một ý kiến hay phương tuấn nghe vậy gật đầu nói hiện nay đường tiếu tiếu các nàng nguyên một đám cũng đều có tiên nhân cảnh giới thực lực t r ư ơ n g tám trăm mười tám miểu sát hư cảnh linh giới nhân tộc chín mươi chín châu thục châu cùng côn châu c h â u giao giới h ừ bản tướng còn tưởng rằng nơi này là cái gì tuyệt thế pháp bảo xuất thế thật là không biết từ chỗ nào toát ra như vậy một đám dế nhúi hắc viêm tướng quân nơi này tựa hồ có điểm giống là hạ giới một tên toàn thân đen kịt cao thủ ma tộc nói bất kể hắn là cái gì giới tất nhiên xuất hiện ở đây phụ cận đó chính là chúng ta trong miệng thịt vừa mới cái kia mười hai đạo pháp bảo tựa như là một loại trận pháp bảo vệ đi ngược lại là rất không tệ đồ vật cái kia hắc viêm tướng quân khỏe miệng cười lạnh nói vậy l i ề n để m ặ t tướng giúp tướng quân mang tới a cái kia toàn thân đen kịt cao thủ ma tộc nghe vậy không khỏi cười gần nói sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến hải v ự c đi phong hổ một đạo phân thân thấy thế nhún mày sau đó vung tay lên sau đó một cô năng lượng hiện lên trực tiếp đem bóng đen kia đánh bay ra ngoài ân còn có cao thủ cái kia hắc viêm tướng quân thấy thế nhún mày sau đó nói tại hạ viêm hoàng đế quân gặp qua các vị đạo hữu năm cái phong hổ biến hóa thành khác biệt diện mạo trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung hướng về chung quanh rất nhiều cao thủ thở dài nói ha ha nguyên lai là phong hổ đạo hữu không biết đạo hữu quê quán ở đâu một tên đạo sĩ nhìn thấy phong hổ không khỏi cười nói đương nhiên cũng có người khịt múi coi thường đế quân ha ha đến từ hạ giới phong hổ nói hạ giới cái gì Đến đùa Nói từ hạ giới. chúng người nghi vấn nói ha ha không quản các ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao chúng ta mới vào nơi đây đối với linh giới tất cả cũng không ra gì quen thuộc cũng mời các vị cho chút thể diện không nên đến tại hạ trên địa bàn quấy dối phong hổ cười n h ạ t nói lấy hắn động sát thuật đến xem trước mắt bọn gia hỏa này có thể không có mấy người là đối thủ mình nơi này tụ tập hư cảnh cao thủ cũng có mười cái bất quá cũng là khuy hư cảnh giới cao thủ mà chiến lược giá trị phổ biến tại ba bốn vạn khoảng t r ư ờ n g có thậm chí chỉ có hơn hai vạn hiển nhiên là mới vừa đột phá cường đại nhất một cái cũng bất quá vượt qua năm vạn chiến đấu giá trị mà luyện hóa tâm ma pháp tắc về sau bản thân đã có hơn bảy vạn chiến lược bọn gia hỏa này xa xa không phải mình đối thủ như thế nhìn đến đồng dạng là khuy hư cảnh giới trên lệnh vẫn còn rất lớn lúc trước bản thân sơ thành hư cảnh đều có hơn năm mươi sáu không không không sức chiến đấu so với ở trong đó kẻ yêu đến cũng là hắn gấp hai đương nhiên phong hổ cũng không nghĩ một chút rất nhiều hư cảnh cao thủ đều chỉ lĩnh ngộ một đầu pháp tắc hơn nữa pháp tắc chi lực đạt tới một nghìn điểm là liền có thể đột phá hư cảnh mà hắn phong hổ đâu chỉ là pháp tắc thì có ba đầu hơn nữa trong đó cường đại nhất một đầu pháp tắc chi lực đã có hơn 1.600 điểm càng ộ lại thêm phong hổ cái này một thân trang bị đối với rất nhiều hư cảnh cao thủ mà nói đó cũng là nghiền ép như thế những người này tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn ngươi địa bàn ngươi nói là ngươi chính là ngươi a ta còn nói là ta đâu cái kia hắc viêm tướng quân cười lạnh nói phong hổ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói ma tộc n g ư ơ i còn biết ma tộc ngươi không phải người hạ giới sao cái kia hắc viêm tướng quân nghe vậy kinh ngạc nói theo lý mà nói linh giới người hạ giới vừa mới đến thượng giới không hẳn phải biết ma tộc ca chẳng những biết rõ hơn nữa còn dết qua linh ma đại tôn ngươi biết sao phong hổ nói đại tôn tục danh há lại ngươi dám đề cập cái kia hắc viêm tướng quân nghe vậy giận dữ tại linh ma giới linh ma đại tôn chính là nhất cường đại tồn tại cũng là trí cao vô thượng tồn tại ta không khỏi dám nhắc tới lên hơn nữa còn giết qua hắn một cái khôi lối thân phong hổ thản nhiên nói tiểu h o a tử ngươi cái này như bức thế nhưng là thổi đủ lớn vừa mới bắt đầu cái kia nói chuyện nói người không lời nói đúng vậy a ngươi cũng đã biết cái kia linh ma đại tôn là nhân vật bậc nào lúc trước linh giới cùng linh ma giới mới vừa có lẫn nhau thời điểm linh ma đại tôn xuất hiện ở linh giới liên sát mười hai cái hóa hư cảnh cao thủ cùng năm cái sống trăm vạn năm trở lên cường đại tán tiên cuối cùng vẫn là thánh thành người xuất thủ mới đem áp chế chạy về linh ma giới một tên khác hư cảnh cao thủ im lặng nói hóa hư cảnh cao thủ cho dù là ở linh giới cũng thuộc về cấp trí tôn đường có siêu cấp trong môn phái thậm chí đều không có một cái nào mà trăm vạn năm trở lên tán tiên càng l à thuộc về trong thần thoại thần thoại bởi vì cái này linh ma đại tôn linh giới thế nhưng là tổn thất mười bảy cái siêu cường cao thủ đương nhiên mặc dù là chết rồi mười cái siêu cường cao thủ bất quá đối với toàn bộ linh giới mà nói cũng không thể coi là tổn thất quá lớn mất dù sao linh giới quá lớn chỉ là chủng tộc liền có mấy trăm một cái nhân tộc thì có chín mươi chín c h â u hư cảnh cao thủ mấy ngàn thậm chí hơn vài người mặc dù hóa hư cảnh cao thủ không nhiều nhưng là tổng hợp chủng tộc khác đến hóa hư cảnh cao thủ cùng trăm vạn năm truyền thuyết cấp tán tiên nhưng lại còn có thể tìm tới một chút bất quá có thể liên sát mười hai cái hóa hư cảnh cao thủ cùng năm cái trăm vạn năm trở lên cường đại tán tiên cái kia linh ma đại tôn chi danh nhưng lại chuyển khắp toàn bộ linh giới mà hư cảnh cao thủ mặc dù nghe vào tựa hồ không ít ánh sáng là nhân tộc liền hơn vạn nhưng là suy nghĩ một chút nhân tộc chín mươi chín châu bình quân xuống tới một châu cũng liền trăm người thôi nhưng mà một châu chi điệu biết bao rộng lớn rất nhiều kim đan nguyên anh kỳ cao thủ cố gắng cả đời cũng không thể bước ra một châu chi điệu đủ để thấy một châu c h i địa rốt cuộc có bao nhiêu mênh ngông lại sinh sống bao nhiêu sinh linh có bao nhiêu người lại tu luyện nhưng lại chỉ có thể sinh ra hơn trăm hư cảnh thôi hiện nay ở nơi này côn châu cùng thuộc châu chỗ giao giới thế mà có thể xuất hiện mười cái hư cảnh cao thủ kỳ thật đã coi như là rất nhiều đương nhiên những cao thủ này chủ yếu là vì phòng bị ma tộc linh ma đại tôn s á c thực lợi hại bất quá hán phân thần cũng s á c thực chết tại hạ giới phong hổ nói hừ vũ nhục linh ma đại tôn người đi chết đi cái kia hắc viêm tướng quân nghe vậy giận dữ sau đó trực tiếp xông tới phong hổ thấy thế không khỏi khỏe miệng toát ra một tia khinh thường cái này hắc viêm tướng quân bất quá mới hơn ba mươi lăm phẩy không không không chiến l ự c h i ệ n nhiên chỉ là một cái bình thường khuy hư cảnh cao thủ thôi cùng tự mình nghĩ so còn kém xa lắm đâu mình bây giờ tuy tiện một cái phân thân sức chiến đấu đều có thể đạt tới chừng năm vạn sức chiến đấu tự nhiên là viễn siêu những người này muốn chết phong hổ thản nhiên nói sau đó một cái phân thân trực tiếp biến mất lại một lần nữa lúc xuất hiện đã tại cái kia hắc viêm tướng quân sau lưng sau đó thị huyết ma c h ủ y trực tiếp cắm vào cái kia hắc viêm tướng quân phía sau lưng tâm ma pháp tắc khởi động bệnh dịch hắc viêm tướng quân tâm thần sau đó cái tay còn lại hung hăng đánh vào cái kia hắc viêm tướng quân trên đầu chỉ là như vậy ngắn ngủi hai lần cái kia hắc viêm tướng quân liền trực tiếp cút ma phong hổ cũng thuận lợi thành trương thu được tên kia tinh hồn cùng nguyên anh đương nhiên còn có hắn lĩnh nộ pháp tắc tinh thạch thậm chí còn chiếm được công đức ban thưởng bất quá số lượng không là rất nhiều cũng liền một trăm sáu mươi ba điểm ban thưởng so với luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm ban thưởng đến kém rất nhiều nhưng là lại không so với chính mình trước kia tích lũy xuống thiếu nếu như về sau giết nhiều điểm ma tộc mà nói nhưng lại một cái công đức nơi phát ra không phải hắc viêm tướng quân quá yếu mà là phong hổ quá mạnh hãn phân thân sức chiến đấu có hơn năm vạn tiếp cận sáu vạn căn cứ phong hổ phỏng đoán sáu vạn sức chiến đấu có lẽ đã coi như là động hư cảnh cảnh giới cao thủ song phương tranh lệch quá lớn cho nên mới sẽ xuất hiện một chiêu miệu s á t tình huống cái này thật mạnh a cái này là khó khăn nhất lĩnh ngộ không gian p h á p tắc người này lại có thể miệu s á t hắc viêm tướng quân hoặc là động hư cảnh giới cao thủ hoặc là chính là lĩnh ngộ mấy đầu pháp tắc huy hư cảnh cừng giả ân có thể là lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc huy hư cảnh cao thủ đi nhìn hắn cảnh giới tựa hồ còn không có đạt tới động hư cảnh giới rất có thể người này tựa hồ tinh thông không ngừng hai loại phát tắc thật là lợi hại phong h ồ một chiêu giết chết khuy hư cảnh giới hắc viêm tướng quân lập tức để cho mọi người tại đây giật nảy mình cái này hắc viêm tướng quân thực lực rất nhiều người đều rất rõ ràng khuy hư cảnh giới bên trong cũng coi là một cường giả thế mà bị phong h ồ này đế quân một chiêu giết đi đầu năm nay hạ giới đều đã mạnh như vậy sao rất nhiều cao thủ nhìn thấy phong h ồ xuất thủ về sau đều âm thầm lắc đầu tên trước mắt này chỉ có thể tốt hơn không thể t r e o cho ca nhân tộc hư cảnh cao thủ mặc dù không ít nhưng là tám thành khoảng t r ư ờ n g cũng chỉ là khuy hư cảnh giới cảnh giới mà thôi đạt tới động hư cảnh giới cao thủ phi thường thưa thớt cho dù là đối với siêu cấp đại môn phái mà nói động hư cảnh giới cao thủ cũng là tọa chấn tông môn trụ cột cũng không phải là từng cái siêu cấp tông môn đều sẽ có hóa hư cảnh giới cao thủ một ít không người kế tục thời điểm có tông môn thậm chí hư cảnh cao thủ cũng có thể sẽ đoán ngăn chư vị người không phạm ta ta không phạm người Ta viêm hoàng đế quốc, trong thời thời thận, tùy tiện gian ra, sau ngang qua viêm vị, về đối ngoại mời đi nơi điểm, nên mở hoàng không chư không h ngắn còn cẩn n đế đây quốc, sẽ ậ phong c ả n nếu không mà nói, đừng trách ta không khách khí. trách h mà ta p h ổ nói lúc này người địa cầu cần t r ầ n an cần một cái thích h ư ớ n g quá trình trọng yếu nhất là người địa cầu quá yếu m a ma quật người cũng cũng giống như thế rất nhiều ma quật người vừa mới đã trải qua một trận đại phong bạo thậm chí ngay cả gia viên cũng bị mất cần phải tiến hành thai họa sau trùng kiến v i ê m hoàng đế quốc xây ngay lập tức còn thiếu còn không thể xem như xâm nhập lòng người mọi thứ đều cần thời gian đi rèn luyện kỳ thật đối với tại địa cầu người mà nói không nói cái gì linh giới nhân tộc chín mươi chín châu thậm chí là lân cận côn châu cùng t h ụ c châu chỉ là một cái ma quật đại lục trong thời gian ngắn liền đủ bóng người du lịch mạo hiểm mở mang tầm mắt dù sao ma quật tinh cầu muốn so địa cầu lớn hơn nhiều lắm mà một đời mới người địa cầu thậm chí ngay cả căn cứ khu đều không đi ra hoàn toàn không cần đi quá xa địa phương mạo hiểm đương nhiên phong hổ không thể nhàn rỗi thậm chí bao gồm lòng l á o bọn họ đều như thế tăng lên bản thân công lực quản lý quốc gia mà phong hổ còn muốn điều động phân thân ra ngoài tìm hiểu tình huống bên ngoài đến một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong tình báo là đồ trọng yếu nhất phong hổ từ lòng l á o trong miệng biết rõ thượng giới có nhân tộc chín mươi chín châu mà từ vừa mới tình huống đến xem linh giới bên trong thế mà xuất hiện ma tộc tựa hồ cùng lòng lão nói lại không giống nhau lắm Đây đều đi hết thể còn đều cần hắn đi tìm hiểu. Nói lên tìm còn cần Nói lưu ê viêm n tình tìm thật t hiểu hắc báo, kỳ ớ n g q â n tinh hồn cũng không tệ. Bất quá, một cái hoàn chỉnh hư cảnh cao thủ tinh hồn, tiêu hóa đứng tệ. Bất một thủ tiêu cái hư quá, cao hóa lại ê n năng cần thời gian n khả thời phải g rất lâu bản thể cùng mấy cái phân thân tọa c h ấ n sau đó phong hổ đem mặt khác phân thân vẩy ra ngoài bốn phương tám hướng c ấ p có một cái phân thân bắt đầu hướng về nơi xa bay đi lúc này mới qua bất quá mấy giờ công phu ngoại giới lại có người đến thục sơn kiếm môn trưởng giáo đa hòa đạo nhân cầu kiến phong hổ đế quân chương tám trăm m ư ơ i chín đa hòa đạo nhân đa hòa đạo nhân phong hổ nghe vậy s ữ n g sở cái tên này hắn tựa hồ là từ chỗ nào nghe qua lại là hắn hắn lên làm thục sơn trưởng môn một bên long l á o kinh ngạc nói long l á o ngài biết hắn phong hổ hỏi không biết nhưng là nghe phương tuấn đã từng nhắc qua người này đến từ thục sơn kiếm môn mà t h u ộ c sơn này kiếm môn cũng là thuộc châu năm chắc siêu cấp đại môn phái một trong phương tuấn cùng người này quan hệ phi thường tốt nói không chừng chúng ta có thể thông qua hắn liên hệ bên trên phương tuấn cùng đường phi hai người long láo nói ân như thế nói đến hắn nên là bằng hữu của chúng ta ta tự mình đi nên đón một lần phong hổ vừa nói bản thể đã biến mất trong đại điện mà long lao đám người nhìn xem biến mất phong hổ nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau phong hổ này công lực sợ không phải đã đến chúng ta xem không hiểu trình độ như vậy hư không tiêu thất bản lĩnh nên đã đạt đến thần bí khó lường hư cảnh a long lao nói hẳn là đi tiểu tử này tốc độ tu luyện giống như không thể so với đường phi cùng phương tuấn hai cái chậm bao nhiêu bộ giáng diệp c ủ a nói quả nhiên không hổ là đường ra huyết mạch ha ha lợi hại vương quân cười nói thiên tài chính là thiên tài không phải chúng ta có thể so sánh v ớ i nhớ năm đó ta đã là nhị lưu cao thủ thời điểm phương tuấn đại ca còn không có tu luyện nhưng là hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng liền vượt qua ta cùng phong hổ biết bao giống cũng đại b â n nói bọn họ đều là không thể dùng lẽ thường đến tính toán người cái tiết t h ộ c sơn trưởng muốn đến không biết có thể hay không mang đến cho chúng ta đường phi cùng phương tuấn hai người tin tức long lao nói mà biến mất ở trong đại điện phong hổ lúc này đã xuất hiện ở viêm hoàng đế quốc hải vực khu vực biên giới chỉ thấy đi đầu một tên tuổi trẻ đạo nhân đi theo phía sau mấy người đại tử ở giữa không trung chờ đợi các hạ chính là t h u ộ c sơn trưởng môn p h ân đồng dạng cũng là khuy hư cảnh giới bất quá sức chiến đấu đã có hơn sáu mươi ba không không không không không thể so với phổ thông động hư cảnh giới cao thủ kém nghĩ đến cũng hẳn là giống như bản thân một dạng đi thôi nhiều con đường bằng không thì rất khó tại khuy hư cảnh giới liền có thể có được không kém hơn phổ thông động hư cảnh cao thủ sức chiến đấu cần biết bản thân trước đó nhìn thấy cái kia mười cái khuy hư cảnh cao thủ nguyên một đám chiến lược trên cơ bản đều ở hơn ba vạn khoảng trường vượt qua bốn vạn đều rất ít mặc dù gia hỏa này rất lợi hại nhưng lại cũng có một đại môn phái trưởng môn phong phạm nhưng là dáng dấp quá trẻ tuổi phong hổ vốn cho là mình sẽ đụng phải một cái dâu bạc lao ra ra dâu gì đó cũng là cái ổn trọng thậm chí là mọc ra một mặt dâu quai nón trung niên nhân a có thể lại không nghĩ người trước mắt này nhìn qua tựa hồ cũng so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi bộ dáng đương nhiên tu luyện giả không thể chỉ xem tướng mạo có việc hơn một trăm vạn tuổi lao yêu quái người ta cũng có thể tùy tiện biến thành mười bảy mười tám tuổi hình dạng về phần hắn sau lưng mấy tên đệ tử nhưng lại tu vi không đồng nhất có nguyên anh cao thủ có mới bất quá là kim đan m à thôi bất quá nhưng lại còn có một cái hư cảnh cừng giả đương nhiên cũng chỉ là khuy hư cảnh giới bất quá sức chiến đấu đã có năm vạn ra mặt h i ệ n nhiên cũng không phải bình thường khuy hư cảnh cao thủ gặp qua phong hổ đế quân ta chính là thuộc sơn t r ư ở n g môn đa h ò a đạo nhân phong hổ đế quân hẳn là đến từ địa cầu a đa hòa đạo nhân nói ngươi biết địa cầu nghĩ đến ngươi chính là long lão bọn họ nói người kia mấy vị nơi đây không phải nói chuyện địa phương mời vào bên trong tự thoại như thế nào phong h ổ làm một mời tư thế nói ha ha tốt đi chúng ta đi vào các ngươi cố gắng còn có thể gặp được lão bằng hữu đâu đa hòa đạo nhân vừa nói hướng về phía mấy người sau lưng nói phong h ổ nghe vậy không khỏi hướng về phía cái kia mấy người nhìn thoáng qua chẳng lẽ bọn họ là địa cầu người hiện tại phong h ổ cũng biết bất kể là lúc trước đường phi vẫn là về sau phương tuấn đều đã từng từ địa cầu bên trên mang một nhóm người đi thượng giới những người này đại khái không có khả năng toàn bộ đều phi thăng t i ê n giới khẳng định có một chút lưu tại linh giới mà phương tuấn cùng cái này đa hòa đạo nhân quan hệ mật thiết lưu tại t h u ộ c sơn kiếm môn thay chiếu cố cũng là hợp tình lý phong h ổ đề quân địa cầu ta cũng từng bỏ ra một sợi phân thần du lịch qua cùng trước mắt tựa hô không quá giống nhau một chút núi non sông ngỏi hướng đi nhưng lại vẫn không thay đổi nhưng là thành thị diện mạo thậm chí vực tựa hồ cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều a đa hòa đạo nhân nói cái này nói đến lời nói liền lớn lên địa cầu đã trải qua một trận đại tai nạn nguyên bản thành thị cơ hồ hủy diệt hầu như không còn hiện tại thành thị đều là đang nguyên bản cơ sở phía trên cải biến mà đến về phần địa vực vấn đề nơi đó nguyên bản cũng không phải là địa cầu mà là một cái khác không gian chỉ bất qua cái không gian này cùng địa cầu sinh ra lẫn nhau về sau bị ta chinh phục cho nên phi thăng thời điểm cùng nhau mang tới phong h ổ nói lẫn nhau không gian chinh phục ngươi tại hạ giới chinh phục một cái không gian đ a h ò a đạo nhân nghe vậy không khỏi trận mắt hốc m ồ m nói chinh phục một cái không gian ngay tiếp theo đem hắn phi thăng tình tiết ý vị này hắn cũng đã nắm trong tay cái kia không gian bản nguyên chi tâm a đúng a có vấn đề gì không phong h ổ hỏi không không có vấn đề gì phong h ổ đế quân quả nhiên là lợi hại thế mà chinh phục một vùng không gian như thế nên thu được không ít công đức à? đa hỏa đạo nhân hâm mộ nói chinh phục không gian nói xong dễ dàng làm lấy khó bởi vì chỉ có ngang nhau không gian mới có thể sinh ra lẫn nhau tỉ như ma quật không gian cùng địa cầu tỉ như linh ma giới cùng linh giới nếu không có gia phong hổ dạng này quái thai ngươi để địa cầu đi chinh phục một lần ma quật thử xem vậy căn bản là chuyện không có khả năng thật giống như để cho hiện tại linh giới đi chinh phục linh ma giới đó cũng là trên cơ bản không thể nào làm được hiện tại linh giới cùng linh ma giới đối kháng bên trong rất nhiều nơi cũng đều ở vào hạ phong đ ầ u ân là thu được một chút công đức bằng không thì mà nói ta hiện tại nên còn không thể đột phá đến hư cảnh phong hổ nói công đức giáng lâm trực tiếp đem công lực của hắn đẩy đưa đến phân thần cảnh giới đ ỉ n h phong mới để cho hắn nhanh như vậy đột phá đến hư cảnh ha ha công đức là cái thứ tốt ta càng nhiều càng tốt chém giết linh ma giới cừng giả cũng có thể thu được công đức bất quá muốn b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn linh ma giới cường giả như mây chém giết dưới hư cảnh cường giả giá trị không lớn nhưng mà hư cảnh trở lên cường giả lại nơi đó là tốt như vậy giết chúng ta t h ụ c châu cùng côn châu cái này lẫn nhau khu vực xuất hiện mới bất quá thời gian mười năm liền cũng đã ở đây bên trong chết rồi năm cái hư cảnh cao thủ mà chém giết linh ma giới hư cảnh cao thủ mới bất quá chỉ có ba cái mà thôi n g ạ c hiện tại có bốn cái ngươi vừa mới giết chết một cái đa hòa đạo nhân cười nói linh ma giới hư cảnh sức chiến đấu mạnh như vậy phong h ổ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói đồng dạng là hư cảnh c a o thủ một bên chết năm cái một phương khác chết rồi ba cái gần như một nửa t r ê n h l ệ n h ân so với chúng ta bọn họ càng thêm am hiểu chém giết linh ma giới muốn so với chúng ta linh giới hôn l o ạ n nhiều đa hòa đạo nhân nói song phương cứ như vậy nói xong một đường bay đến bên trong đại điện trường phong long lão nhìn thấy đa hòa công tử sau lưng một người không khỏi cả kinh têu lên long lão ha ha từ biệt mấy chục năm rốt cục có gặp lại ngày đa h ò a đạo nhân sau lưng tên kia hư cảnh cao thủ nghe vậy nhìn về phía long lão kinh h ỉ nói long lão vị này cũng là chúng ta người địa cầu sao phong hổ nhìn về phía long lão nói đó là tự nhiên hắn lúc trước phái côn lôn trường môn cố trường phong mấy chục năm trước ở chúng ta hoa hạ cổ võ giả thế giới thế nhưng là bài danh thứ nhất thanh niên t à i tuấn long lão nói cái gì bài danh đệ nhất cũng là rất xa xôi sự tình cố trường phong không khỏi cười khổ nói thiên tài hắn đúng là thiên tài bất quá chờ đến linh giới mới biết được trên cái thế giới này nguyên lai thiên tài nhiều như thế hắn nếu không có có người trợ giúp mà nói đừng nói là h ư cảnh bây giờ có thể hay không đột phá đến phân thần cảnh giới đều còn chưa nhất định đâu ha ha cuối cùng là có gặp lại ngày long lão ha ha cười nói long lão vị này là đa hòa trưởng môn phong hổ chỉ đa hòa đạo nhân nói đa h ò a trưởng môn nghe đại danh đã lâu phương tuấn ở địa cầu thời điểm thế nhưng là không chỉ một lần nhắc quan g à i long láo nói ha ha phương tuấn thế nhưng là ta hảo huynh đệ các ngươi đã đạt tới linh giới sự t ì n h vẫn là hắn cho ta biết yên tâm có ta thuộc sơn kiếm môn tại không ai dám đánh các ngươi chú ý đa h ò a đạo nhân bá khí nói hắn có bá khí vô liếng nhớ năm đó thục sơn kiếm môn chỉ là thuộc châu bốn đại siêu cấp môn phái một trong nhưng là bởi vì môn phái bên trong ra một cái phương tuấn chỉ là ngắn ngủi vài thập niên trước thời gian t h ụ c sơn kiếm môn liền đã thành nhân loại trụ cột từ siêu cấp môn phái tấn thăng làm đỉnh cấp môn phái cùng ngũ hành môn trở đã cùng xưng là nhân tộc thứ cựu đại môn phái mặc dù tấn thăng không lâu nội tình còn hơi có chút nông cạn bất quá so với bình thường siêu cấp môn phái đến đã không biết cường hãn bao nhiêu có t h ụ c sơn kiếm môn che chở nhân tộc bên trong dám đánh địa cầu chú ý người xác thực không có mấy cái phương tuấn thông chi ngươi đa hỏa trường môn ngại ý là ngài có thể liên lạc với phương tuấn không biết giờ phút này phương tuấn hắn ở đâu l o n g láo vội vàng hỏi phương tuấn bọn họ ba mươi năm trước liền đã phi thăng t i ê n liên giới nghe nói lăn lộn không sai ta thuộc sơn kiếm môn nhất mạch phi thăng mấy một trưởng bối đều cùng hắn lăn lộn cụ thể liên hệ hắn có thể liên lạc với ta ta lại không có cách nào chủ động liên lạc với hắn đa hòa công tử nói không có cách nào chủ động liên hệ cho dù có bị động liên hệ dù sao cũng là liên hệ tối thiểu nhất để cho long lão bọn họ biết rõ phương tuấn bây giờ không có ngoài ý muốn nổi lên hơn nữa còn phi thăng t i n liên giới đây chính là tin tức tốt bất kể nói thế nào đường phi cùng phương tuấn hai người càng cường đại địa cầu chỗ dựa mới càng là mạnh chương tám trăm hai mươi cố nhân giao nhau dạng này à mặc dù không có biện pháp chủ động liên hệ bất quá chúng ta xuất hiện ở đây tin tức bọn họ là biết rõ đã liên lạc thuộc sơn kiếm môn che chở chúng ta đoán chừng rất nhanh liền có thể trực tiếp liên hệ chúng ta à vương quân nói ân khả năng bọn họ hiện tại bận quá không có thời gian đến diệp quân nói đoan chừng là dạng này phong hổ gật đầu nói đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ phương tuấn cùng đường phi hai người thế mà đều không có ở đây linh giới mà là đi t i ê n giới ba mươi năm trước bọn họ liền phi thăng t i ê n giới căn cứ về thời gian đến xem ba mươi năm trước cũng chính là địa cầu đại t h a i biến vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm ta láo thiên hai người kia tuyệt đối là b ậ t hạc bằng không thì lời nói làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy Cần biết, hơn ba mươi năm trước bọn họ mới bao nhiêu lớn cũng liền ba bốn mươi tuổi a tu luyện cũng không có bao lâu thời gian liền đã phi thăng tiên giới tốc độ tu luyện này mình cũng xem như bật học người cũng không nằm chắc nói ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể phi thăng tiên giới hơn nữa nghe hắn đa hòa đạo nhân ý nghĩa hai người tại tiên giới lăn lộn cũng không tệ lắm thục sơn kiếm môn trước kia phi thăng lão tiền bối nguyên một đám cũng đều tìm bọn họ che chở thế nhưng là tất cả mọi người phi thăng sao cái kia đường phi cùng phương tuấn hai người có thể tu luyện nhanh như vậy những người khác đâu thì như trong truyền thuyết ba cái bà ngoại thì như trong truyền thuyết bà bác đường tiêu tiếu lại tỉ như mẫu thân mình nghe nói mẫu thân còn có một người anh cùng một người muội muội bọn họ ở nơi nào đa hòa trường môn người biết ba mươi năm trước phi thăng người đều có ai sao phong hồ hỏi cái này chỉ có thể nói biết đại khái bất quá bọn hắn người thân nhất người trên cơ bản đều cùng một chỗ phi thăng bao quát đường phi ba cái tức phụ ba đứa hai tử phương tuấn tiểu tử kêu mấy cái đàn bà và con nít đa hòa công tử nói duy nhất một lần phi thăng nhiều người như vậy phi thăng dễ dàng sao như vậy phong h ổ kinh ngạc nói dễ dàng ha ha ta thuộc sơn kiếm môn xây ngay lập tức vượt qua mấy ngàn vạn năm mỗi nhất đại đệ tử trên cơ bản đều năm chắc mười vạn thậm chí hơn một trăm vạn mà phi thăng trưởng bối cũng bất quá hai tay số lượng ngươi nói phi thăng rất dễ dàng đa h ò a công tử im lặng nói dễ dàng cai g i á m toàn bộ linh giới bên trong hóa hư cảnh đại cao thủ trên cơ bản mỗi một tộc so như nhân tộc thuộc về linh giới bên trong tương đối cường đại chủng tộc số lượng cũng không ít nhưng là chân chính nói muốn phi thăng sợ không phải mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm mới có thể tìm được một cái về phần tán tiên vậy liền càng không cần phải nói ổn thỏa bị lôi k i ế p bổ tới liều mạng ách khó như vậy mấy ngàn vạn năm cần trục, thực nhiêu nhất hàng vạn, như thế xuống tới, số lượng quả thực khủng trải tử. tử trăm thế tới, quả đời Mỗi đại qua bao bố đệ đệ mấy mấy số dựa người, mà phi thăng người, mới bất quá hai tay số lượng.、Đáng、người nghe vậy, cũng không khỏi đánh cái lạnh run. Tỷ lệ này, cũng quá khoa chương phi mới hai khỏi cái đi. mà Đám khoa bất tay Tỷ quá quá vậy, số lệ d theo cái tỷ lệ này để tính dù là người địa cầu tất cả đều là thiên tài sợ là cũng chưa chắc có thể có một người thuận lợi phi thăng t i ê n giới đã như vậy chi n ạ vì sao bọn họ có thể cùng một chỗ phi thăng t i ê n giới phong hồ hỏi bọn họ không giống nhau à, bọn họ đều là quái vật tới đa hòa công tử nói lầm bầm nhớ năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy phương tuấn thời điểm phương tuấn mới bất quá là một cái tiên thiên cao thủ thôi mà mình đã là phân thần đ ỉ n h phong tùy thời có thể đột phá hư cảnh nhưng mà bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã trưởng thành đến cần bản thân ngưỡng mộ cấp độ quái vật sau lưng một tên đệ tử nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng còn nói người khác là quái vật thật tình không biết Ngươi lại trước mặt người khác, kỳ thật cũng trước lại cái quái là mặt thật một vật. khác, kỳ đều ư đường phi cùng Phương trưởng trước đường Phương người, ơ n nhiên, cùng Tuấn đến, lại cũng không môn, cùng Tuấn g phi phải hòa phi hai với lại cái cấp bậc quái so vật. Đa hòa môn, trước đó đ cấp bậc một đã từng mang không ít người tới thượng giới, không biết mang không người không những người này, giới, giờ bây ở nơi nào. Diệp quân Diệp hỏi, đều ở thục châu thành sinh hoạt bọn họ là chúng ta thuộc sơn kiếm môn hảo bằng hưu không ai dám lấn phụ bọn họ đa hỏa công tử cười nói diệp q u â n ngươi muốn tìm d i ệ p hoa hổ báo huynh đệ bọn họ đi bọn gia hỏa này bây giờ đều ở thục châu thành hơn nữa còn thành lập một tổ chức gọi long môn tại thục châu trong thành còn có phần có danh tiếng năm năm trước ta còn tại thục châu thành cùng diệp hoa bọn họ từng uống rượu cố trường phong cười nói đều vô sự vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chúng ta cùng các ngươi cắt đứt liên lạc đối với các ngươi tình huống vẫn rất lo lắng tất nhiên tất cả mọi người không có việc gì vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi diệp q u â n thở phào nhẹ n h ó m nói ân n g ư ơ i yên tâm địa cầu xuất hiện ở đây sự t ì n h đa hòa trưởng môn cũng đã phái người đi thuộc châu thành thông chi đoán chừng không dùng đến quá lâu bọn họ đều sẽ chạy tới đến lúc đó các ngươi liền có thể đoàn tụ cố trường phong nói cái kia có thể thật sự là quá tốt d i ệ p quân hưng phân nói phong hổ đề quân ta xem người tu vi đã đột phá đến hư cảnh thế nhưng là bọn họ tu vi tựa hồ cũng không cao lắm bộ dáng đa hòa đạo nhân nói khẽ đúng vậy à cũng là mới vừa từ hạ giới mà đến còn cần chậm rãi thích hướng tu luyện trong thời gian ngắn ta không có ý định mở ra nơi này để cho ngoại nhân q u ấ y dày đến bọn họ phong h ổ nói thế nhưng là cái này rất khó linh giới người bằng ta thuộc sơn kiếm môn uy danh nhưng lại còn có thể c h ấ n n hiếp nhưng là người của ma tộc sợ là khó khăn ta linh giới cùng linh ma giới lẫn nhau khu vực cách nơi này chỉ có mấy vạn dặm mà thôi đối với cao thủ m à nói điểm ấy khoảng cách thật sự là quá gần đa hòa đạo nhân nói ha ha đa tạ đa hòa trưởng môn quan tâm sức tự vệ chúng ta vẫn là phong hổ cười nói bản thân có thập đại phân thân tăng thêm bản thể chính là mười một cái hư cảnh cao thủ bảo hộ cái này điểm địa phương còn không đơn giản thú mà còn có mười hai nguyên thần đại trợn ha ha phương tuấn nhờ vả ta cũng không thể lãnh đạo như vậy đi trường phong cũng là hư cảnh cao thủ đồng dạng là từ địa cầu mà đến liền để hắn chú đóng lâu dài ở chỗ này sau khi trở về ta lại điều nằm tên hư cảnh cao thủ ở phụ cận đây lâu giải tọa c h ấ n như thế nào không phải ta không sai phái thêm cao thủ mà là tại ta nhân loại t r ù n g châu phụ cận xuất hiện một cái khá lớn lẫn nhau khu vực trong môn cao thủ có thật nhiều đều bị điều đi t r ù n g châu đóng giữ lại thêm thuộc sơn cũng cần có người thủ hộ cho nên đa hòa đạo nhân lung t u n g nói có sáu cái hư cảnh cao thủ ở phụ cận đây lâu giải tọa c h ấ n hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì cho dù là có linh ma giới hư cảnh cao thủ xâm phạm trong thời gian ngắn bọn họ cũng có thể chống đối một lần treo chống đến viện quân đến mặc dù hắn thì cho là như vậy nhưng là sợ người ta phong hậu ngại y ta đa h ò a đạo nhân thế nhưng là biết rõ địa cầu nhưng thật ra là cái đùi có đường phi cùng phương tuấn tại tương lai q u ậ n khởi đó là chắc chắn sự tình chỉ là lúc này chiến loạn nổi lên bốn phía thục sơn mặc dù danh nghĩa là là nhân loại thứ cựu đại môn phái nhưng là trên thực lực so với phía trước tám cái còn có chút tranh lệch dù sao nội t ì n h không đủ điều ra sáu cao thủ không sai biệt lắm đã là cực hạ dù sao toàn bộ thuộc châu còn có địa phương khác cần đóng giữ không cần đâu chúng ta có sức tự vệ phong hổ cười khổ nói chỉ dựa vào một mình ngươi song quyền nan địch bốn tay ta thuộc sơn sáu người tăng thêm ngươi có bảy người cũng không sai biệt lắm kể bên này lẫn nhau khu vực ta từng gần phái người dò xét qua thực lực ngược lại cũng không tính là quá mạnh mỗi lần đồng thời đến linh giới hư cảnh cao thủ đều không cao hơn mười cái bảy người ở chỗ này nên đủ để đóng giữ ngươi không cần chối từ đây chính là phương tuấn nhờ và ta làm sự tình nếu là làm hư hại ta có thể thật xin lỗi huynh đệ đa h ò a đạo nhân nói tốt ta vậy đa tạ phong hổ cười khổ nói tất nhiên người ta đều nói như vậy rõ ràng không tiện cự tuyệt dạng này cũng tốt bản thân phân thân ngược lại là có thể nhiều giải phóng ra ngoài mấy cái đi săn thức ăn là săn thức ăn hạ giới không gian bên trong có thể lánh ngộ được thần nhân không có mấy nhưng là thượng giới liền có thêm phong hổ tứ đại phân thân lúc này đã lục tục dò thăm không ít có nhốt linh giới tình báo đương nhiên trong tình báo tin tức nhiều nhất chính là thuộc sơn kiếm môn ai bảo bọn họ hiện tại trên cơ bản ngay tại thuộc sơn địa giới mà cùng thuộc châu giáp giới mấy cái kia châu kỳ thật cũng có thể tính là thuộc sơn kiếm môn phạm vi thế lực thuộc sơn kiếm môn phong bình không sai trong môn mặc dù cũng có một chút cắt bã nhưng là không ảnh hưởng thuộc sơn chỉnh thể danh tiếng tại phong hổ nhìn đến thuộc về một cái、so、sánh chính cái về môn diện so phong á i thế h lực. p hổ tứ đại phân thân một đường chạy như bay đi ngang qua không ít thành trấn tự nhiên cũng nhìn thấy một chút làm sảng làm bậy ra hỏa kết quả bị phong hổ thuận thế tiêu diệt sau đó đem hắn tinh hồn hấp thu trong đó một cái phân thân chạm giết một người phân thần kỳ cao thủ thế mà còn chiếm được một khối phong hệ pháp tắc tinh thạch mặc dù không phải rất lớn nhưng lại để cho phong hổ thấy được hy vọng thượng giới quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh liền trừ gian d i ệ tác đều có thể lấy được pháp tắc tinh thạch chương tám trăm hai mươi mốt phong chiến thất vọng những cái này xem như gặp mặt ta lệ a đa hòa đạo nhân vừa nói tiện tay vung lên trên mặt đất xuất hiện mấy ngàn cái ngọc giản đây là phong hổ thấy thế xứng sở địa cầu các ngươi vừa mới phi thăng nghĩ đến đối với linh giới nên còn không là rất biết hơn nữa khuyết thiếu công pháp tu hành những vật này là ta t h u c sơn kiếm môn sửa sang lại trong đó bao quát một chút công pháp tu hành linh giới thông thường Một chút thiên tài c ghi h địa bảo é phong rất n i đại khái giá đối ề u nguyên vật vật trị chớ đã. ta tương phẩm gấp chớ nghĩ, những hòa đã, Đa đ ạ các cẩn. này, nên h h â n nói, Ấn, n n ữ vật với này, đối c h ú n nói, xác thực rất hữu dụng,、tu、hành thông thường, linh giới thông thường bên trong coi như bỏ qua. Thế nhưng là, cái này công pháp tu hành, cũng có thể tùy tiện chuyển、sao. Phong g giới ta thực rất tu thế tu thể tùy qua, sao. mà là, có coi cái sắc hữu pháp hổ bỏ kinh ngạc nói ha ha ta minh bạch dí ngươi ta thuộc sơn kiếm môn công pháp tu hành bởi vì môn quy chối ngại tự nhiên không có thể tùy ý truyền thụ thế nhưng là ta thuộc sơn kiếm môn cửa qua nhiều năm như vậy môn nhân đệ tử ở bên ngoài tu hành luôn luôn có thu hoạch trong này công pháp trên cơ bản cũng là lịch đại môn nhân các đệ tử bên ngoài s i ê u tập không phải ta thuộc sơn kiếm môn truyền thừa công pháp cho nên cho các n g ư ờ i cũng không sao đa h ò a đạo nhân nói đa tạ trưởng môn khẳng khái long láo nghe kích động nói có những vật này mới là địa cầu người chân chính có thể quật khởi tiền vốn không cần phải k h á c h khí chư vị mặc dù trong này công pháp là môn nhân các đệ tử từ bên ngoài siêu tập tới nhưng là cũng không thể khinh thường trong đó cũng không ít công pháp cao cấp thậm chí là đỉnh cấp công pháp bất quá ta có một lời khuyên bảo những công pháp này tốt nhất đừng toàn bộ khuyết tả hắn ra có thể tu luyện người dù sao chỉ là số ít có câu nói là pháp không thể khinh truyền nếu là những công pháp này tùy ý truyền bá ra ngoài đối với các ngươi có hại vô ích đa h ò a công tử nói minh bạch ta sẽ phái người chỉnh lý tốt những công pháp này về sau có lựa chọn truyền thụ phong hầu nghe vậy gật đầu nói pháp không thể khinh truyền câu nói này hắn cũng là biết rõ kỳ thật ở địa cầu thời điểm công pháp những vật này cũng không phải miễn phí cũng là cần phải trả giá thật lớn mới có thể tu luyện bất quá về sau bản thân còn cần tăng cường một lần mới được linh dối bên trong cũng không phải không có quốc gia khái niệm chỉ là rất ít tuyệt đại bộ phận cũng là lấy môn phái phương thức vào hành thống lĩnh mà bản thân tất nhiên thành lập đế quốc như vậy thì muốn đối với quốc gia này phụ trách mà đế quốc con dân tuyệt đại đa số muốn từ đế quốc cái này bên trong đạt được lợi ích cũng phải vì đế quốc làm ra công hiến tráng đại đế quốc mới được viêm hoàng đế quốc giống như là một đầu thuyền lớn mà hắn là thuyền trưởng vô số con dân chính là thủy thủ nếu là thuyền lớn lật thuyền trưởng không thấy các thủy thủ sợ là cũng liền muốn chết bối phong hổ phân thân đã giết bảy tám cái làm sằng làm b ệ n người cũng dò xét bọn họ ký ức cái này linh giới làm thật không phải đất lành nếu là gặp được tà ma ngoại đạo có đôi khi toàn bộ thôn c h ấ n thậm chí là toàn bộ thành trị người đều không có một cái nào sống sót tốt rồi mặt khác năm tên cao thủ ta sẽ mau chóng phai tới thuộc châu trong thành có nguyện ý tới nơi này ta thuộc sơn kiếm môn tự nhiên cũng sẽ hộ đưa bọn hắn đến đây hôm nay ta liền tạm thời cáo t ử trường phong các ngài không cần đi thôi lưu tại nơi này đi phong hổ đế quân ngày sau gặp lại cái kia đa hỏa đạo nhân chắp tay nói ngày sau gặp lại phong hổ đồng dạng chắp tay nói sau đó đa hòa đạo nhân rời đi cố trường phong bọn họ bắt đầu cùng long lao đám người hồi lâu ngược lại phong hổ nhưng lại không có lời nào dễ nói hắn và cố trường phong những người này lại không biết nhưng mà khi bọn hắn nghe được phong hổ thế mà rất có thể là đường phi cháu ngoại thời điểm nguyên một đám nhìn về phía phong hổ thần sắc lại trở nên không đồng dạng các ngươi đường ra nguyên một đám đều là quái thai a cố trường phong nhìn một chút phong hổ không khỏi thở dài nói hắn nhìn không thấu phong hổ ý vị này phong hổ thực lực mạnh hơn hắn trái tim đen đ ũ ám chuyện của tôi nét nhưng mà hắn nhưng là đã tu luyện bên trên thời gian ngàn năm là hơn ngàn năm chớ nhìn hắn từ địa cầu bên trên đ ể tính còn giống như không đến trăm tuổi một dạng kỳ thật hắn đã hơn ngàn tuổi lúc trước phương tuấn vì báo đáp thục sơn kiếm môn đã từng làm cái tu hành không gian đi ra trợ giúp thục sơn kiếm môn nuôi dưỡng số lớn cao thủ như thế mới có thể để cho thục sơn kiếm môn thuận thế thành vì nhân loại thứ cựu đại môn phái nếu không có phương tuấn lợi dụng tu hành không gian lấy đại pháp lực cưỡng ép thay đổi thời gian ngoại giới một năm tu hành không gian đã qua ngàn năm loại này thâu thiên hoán nhật chi pháp h ắ n hiện tại nhiều nhất cũng chính là một nguyên anh k ỳ cao thủ mà thôi thế nhưng là phong h ổ này thế nhưng là chân thật hai mươi mấy tuổi lớn lên phong tiền bối ngài thực lực cũng rất mạnh à, không đến trăm tuổi liền đã đạt đến cảnh giới như thế phong h ổ cười nói ta ta và ngươi không giống nhau a được rồi không nói cái này ngươi thực sự là nguyệt nhi nha đầu kia hải từ sao cố trường phong hỏi ta cũng không biết có lẽ chỉ có chờ nhìn thấy hắn về sau ta mới có thể bê i ta phong hổ khẽ gật đầu một cái nói không thấy bản nhân hắn cũng không biết là có còn hay không là bất quá đủ loại chứng cứ biểu hiện hắn liền là đường nguyệt nhi con trai ha ha ta xem là bằng không ngươi không thể tu luyện nhanh như vậy cố trường phong cười nói người đường ra đều tu luyện nhanh như vậy sao phong hồ hỏi không kém bao nhiêu đâu đường phi ba cái kia lão bà còn có hắn mấy đứa bé đều ở rất trong thời gian ngắn bước vào hư cảnh về phần hiện tại nguyên một đám sợ không phải đã sớm thành tiên nhân rồi cố t r ư ở n g phong nói tiên nhân vốn cho rằng bản thân mang theo địa cầu phi thăng linh giới liền có thể nhìn thấy mẫu thân nhưng mà đến linh giới mới biết được nguyên lai nàng tại tiên giới c h ờ m ì n h tới tiên giới sẽ không lại xuất hiện một cái gì d ư ớ i a cảm giác tốt hô a tiểu t ử ngươi làm sao có chút mặt lù mày trao cái này cũng không giống như là một cái hư cảnh cao thủ cố trường phong nói hư cảnh cao thủ liền không thể mặt lù mày trao a được các ngươi nói chuyện p h í m đi ta còn có chuyện phong hổ khẽ gật đầu một cái sau đó xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa làm phong hổ lúc xuất hiện lần nữa thời gian hắn đã xuất hiện ở chiến hổ thành phong chiến chính đang nóng nảy trong khi chờ đợi hắn đến bây giờ còn không biết tình huống cụ thể đại điện bên trong phong hổ xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa nhưng lại dọa cố t r ư ở n g phong một đầu g i a hòa này đến cùng dùng cái gì thủ pháp tại sao không có mảy may sóng pháp lực cố t r ư ở n g phong lẩm bẩm nói hắn cái này hẳn là thuấn di đi ngươi không phải hư cảnh cao thủ sao ngươi không biết ta long láo cười nói hắn cái này tuyệt đối không phải thuấn di cố trường phong khẽ gật đầu một cái nói không gian pháp tắc tương đối khó lấy lĩnh ngộ hắn còn không có vào cửa bất quá tại thuộc sơn kiếm môn cao thủ nhiều như mây nhưng lại cũng có mấy cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc cao thủ hắn cũng từng khoảng cách gần quan sát qua cùng phong hổ cái này tuyệt đối không giống nhau không phải thuấn di đó là cái gì đám người nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở không biết cố trường phong lắc đầu nói không biết đám người nghe vậy đối với phong hổ đánh giá lại tăng lên một cái cấp bậc liên đã tấn cấp làm hư cảnh cao thủ cố trường phong đều nhìn không thấu phong hổ này ra hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào sẽ không đã là tiên nhân a phong hổ xuất hiện ở chiến hổ thành thị trường văn phòng tầng cao nhất phong chiến đang ở nơi đó pha trà tại hắn đối diện còn có một cái châu ngồi phía trên có một cái chén trà hiện nhiên hắn đang chờ người phong hổ thân ảnh xuất hiện ở văn phòng hắn đột nhiên n g n g đầu tại sao là người a phong chiến thất vọng vô cùng hắn cho rằng bản thân gặp được người kia lão ba không phải ta còn có thể là ai a phong hổ cười nói người cứ nói đi phong chiến vừa nói trực tiếp đem cái kia lá trà cho thu về sau đó đổi một hộp lá trà đi ra u i h u i h u i lão ba ngươi đây là ý gì a có trà ngon còn không cho ta hút phong hổ im lặng nói điểm ấy lá trà vẫn là giữ cho ta đi ngươi uống cùng cái này liền tốt cũng là áo bào đỏ bà h u y n h đệ trên người lá trà tuyệt đối đỉnh cấp lá trà phong chiến nói lão ba người ơ ngươi i biết, giấu đi những cái kia, mới im nói, thật ta thật tráng từ trên nhỏ cho không những đỉnh Phong hổ im lặng nói. cho huynh là là là lặng là bào củng, đừng ngon. đồng dạng từ áo bào đỏ cấp đệ áo ba ư sự dù hái xuống, có ũ n phân đẳng Không hề nghi ngờ, g g cấp. hề là i bị gió chiến cái chính những h giấu đi những cái kia, n ấ là thời tươi non, n cao cấp ấ t trả. t lá Ngươi có h gian ngược lại là không bằng đem bọn hắn ba huynh đệ đều cho bồi dưỡng thành nguyên anh kỳ thậm chí là phân thần kỳ đại yêu dạng này bọn họ tiếp ra lá trả sẽ tốt hơn uống phong chiến nói hiện tại ba huynh đệ l i ề n đã cũng là yêu vương hậu kỳ tồn tại đương nhiên đây là phong chiến bồi dưỡng kết quả trong tay hắn cũng không ít đan dược cũng là phong h ổ cho chính hắn căn bản dùng không hết trừ bỏ phân cho một chút lao huynh đệ nhưng lại dùng những đan dược này cho cái kia áo bào đỏ ba huynh đệ đổi không ít t r á ngon n g ân cái chủ ý này cũng không tệ nếu là một ngày kia bồi dưỡng được ba cái chân chính yêu vương đến vậy coi như lợi hại phong h ổ cười nói tại linh giới kim đan kỳ yêu Căn cái Chỉ có cảnh có được có cho chiến được cười Cái có tộc được kích. bản không vương, Nguyên Anh Phân thần tướng. xưng vương. ngươi nơi này, không vọng? Phong thẳng nhiên nói. ngài đoán phong nói. đường nguyện nhi, không linh ba, phải quả kia kỳ kỳ kết khổ kia hư thể hay thất hổ gọi gọi gọi giới. Trường tiểu mới đại mới Tiểu tới yêu yêu. yêu. yêu yêu, yêu đây ta là là Lão mà tử rất để ở phong chiến rất yêu thương nhưng là không có cách nào người đi tiên giới chẳng lẽ còn phải tự đi tiên giới tìm hắn sao phong chiến biểu thị rất bất lực tu luyện c h i nạn hắn sớm đã không phải là hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch thị trường cùng vương quân đám người giao lưu tự nhiên minh bạch từ nguyên anh kỳ bắt đầu đằng sau còn có mấy đạo cửa ải phải qua muốn trở thành tiên nhân căn bản chính là người si nói ngộng mặc dù hắn biết rõ con trai mình rất lợi hại đã lợi hại đến để cho mình đều xem không hiểu cấp độ để cho chính mình cái này vốn chỉ là nhất lưu cao thủ cảnh giới g i a hỏa một đường cưới tên lửa thành nguyên anh kỳ cửng giả nhưng là con trai mình lợi hại hơn nữa đó cũng là có h ạ n độ a t h a n h tiên a đừng nói là muốn trợ giúp bản thân sợ là coi như chính hắn đều không có lượng quá lớn năm a cái này quá khó khăn nhìn xem một mặt tựa như sinh không thể luyến lão cha phong hổ nói lão cha ngài đừng có gớp nói không chừng nàng sẽ từ tiên giới xuống tới ngươi đừng an ủi ta từ tiên giới xuống tới nào có dễ dàng như vậy a ngươi cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu à từ tiên giới đến linh giới khẳng định không phải dễ dàng như vậy phong chiến nói lần này liền phong hổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải sau đó trái ngược tay một k h ỏ a cực đại tinh thạch xuất hiện ở trong tay đây là hỏa diễm pháp tắt một đường tinh thạch cùng trước ngươi luyện hóa cái kia hệ ra đồng nguyên luyện hóa cái này không bao lâu ngươi nên liền có thể đột phá đến hư cảnh phong hổ nói cái này không được không muốn cho ta cũng là ngươi bản thân giữ đi thực lực ngươi càng mạnh địa cầu mới càng an toàn phong chiến nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói cái này đối với ta vô dụng ta lĩnh ngộ là không gian hắc ám phong cái này tam hệ p h á p tác không có h ỏ a diễm phong hồ lắc đầu nói thật vô dụng phong chiến nhìn về phía phong hồ nói thật vô dụng phong hồ trịnh trọng gật đầu nói trên thực tế không chỉ là phong chiến trên người hắn có đối với mình không dùng pháp tắc tinh thạch trên cơ bản đều bị hắn tống đi long lão diệp q u ầ n đều có nhưng lại long vi vi cùng vương huyên hai cái còn không có phong hổ cảm giác hai người bọn họ tương đối thích hợp một thuộc tính cùng thủy thuộc tính pháp tắc trí lực mà trong tay hắn bên trên tạm thời không có thích hợp pháp tắc tinh thạch lúc này ngoại giới mấy ngàn sau lưng trưởng giả cánh người của ma tộc xuất hiện ở ma quật hải ngoại vây đại soái hắc viêm tướng quân chính là chết ở chỗ này một tên ma tộc người chỉ cái kia hắc viêm bị g i ế t địa điểm nói ân sau đó cái kia đại soái nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một phen sau này không khỏi cau mày nói kỳ quái vì sao ngay cả một chút tản mát linh hồn chi lực đều không có cảm ứng được cho dù là bị đánh hồn phi p h á c h tán thời gian ngắn như vậy bên trong hồn lực cũng không nên hoàn toàn tiêu tán à. đại soái có thể là người kia có gì đó cổ quái pháp môn đi nghe nói trong nhân loại có một cái vạn quỷ tông liền tương đối am hiểu linh hồn chi đạo bị bọn họ giết chết người thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị giam cầm có lẽ h ắ c viêm tướng quân liền là đụng phải cùng loại sự tình một tên khác ma tộc người nói có lẽ vậy bất quá h ắ c viêm tướng quân cái chết thù này không thể không báo nếu không mà nói sau khi trở về không cách nào cùng h ắ c ma tôn giả b ằ n giao g cái kia đại xoài nói tại linh ma giới bên trong có thể được xưng là tôn giả cũng là hóa hư cảnh trí cường giả về phần đại tôn đó là linh ma đại tôn độc hữu xưng hô linh ma giới bên trong tôn thứ nhất người chính là linh ma đại tôn linh ma giới bên trong quốc gia thế lực cùng môn phái thế lực cùng tồn tại h ắ c viêm tướng quân xem như hắn thuộc h ạ bất quá đồng thời vị này h ắ c viêm tướng quân còn ra thân h、HM、ắ c ma tông chính là h、HM、ắ c ma tôn giả đệ tử người này cái chết quan hệ đến h、HM、ắ c ma tông cho dù là bọn họ thiên vân quốc chủ đều có thể lãnh đạo tự nhiên không thể coi thường phong hổ tự nhiên không biết bản thân giết chết một cái h ắ c viêm tướng quân thế mà lại liên lụy đến hai cái hóa hư cảnh cao thủ tại linh ma giới bên trong có thể thành lập một nước tối thiểu cũng là động hư cảnh giới cường giả lợi hại hơn thậm chí là hóa hư cảnh cường giả khuy hư cảnh liền kiến quốc tư cách đều không có mà thiên vân quốc chủ liền hắc ma tôn giả đệ tử đều muốn ở hắn bộ hạ hiệu lực đủ để thấy hắn thực lực không có khả năng so hắc ma tôn giả t h ấ p vậy liền đánh vỡ nơi này đồ thành diệt quốc đem tiên là cái gì phong hổ đế quân bắt ra đưa cho hắc ma tôn giả đại nhân bồi tội tốt rồi một tên ma tộc người nghe vậy nói ân bất quá mọi người cũng phải cẩn thận hắc viêm tướng quân thực lực không yếu thế mà bị người này giết chết nói không chừng chúng ta đối mặt lại là một cái động hư cảnh giới cừng giả cái kia cầm đầu đại x o á i nói nếu là động hư cừng giả xác thực cần phải cẩn thận bất quá chúng ta nơi này có năm vị hư cảnh lại thêm bộ hạ đại quân càng còn có đại x o á i tại cho dù là gặp được động hư cừng giả cũng phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói những ma đó tộc nhân nghe vậy nguyên một đám gật đầu nói khuy hư động hư hóa hư cùng là hư cảnh nhưng là sức chiến đấu t r ê n lệnh cực lớn đại ộ một n cảnh cứng cứng bọn họ không giống nhau. g giới giả, giả, hư chút huy hư thậm chí thể họ được có đối với miệu đ làm sát. Bất quá, soái bản nhân chính là động hư cảnh giới cường giả mà bọn họ nguyên một đám cũng đều là hóa hư nhưng là khác biệt thân thủ còn đi theo mấy ngàn tên binh tướng những cái này binh tướng thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ thực lực trong đó còn có không ít phân thần kỳ cao thủ bọn họ cùng những cái này binh tướng môn liên hợp lại tạo thành chiến trận mà nói h ắ n thực lực cũng có thể đạt tới động hư cảnh giới ngưỡng cửa Chuyện của tui cờ hờ. tui ấm vn cái này mang ý nghĩa tập hợp chúng nhân chi lực bọn họ có thể có được năm cái động hư cảnh cao thủ mà lấy bọn hắn đối với k ẻ bên này thế lực biết năm cái động hư cảnh cao thủ chỉ cần không đi tiến đánh cái kia siêu cấp đại môn phái sân môn ở nơi này côn thuộc hai châu đủ để hoành hành không sợ hoa thứ mang theo ngươi người đi thử xem trận pháp cái kia đại x o á i nói là đại x o á i một tên khuy hư cảnh ma tộc người vung tay lên sau đó sau lưng hơn nghìn người tướng sĩ đi theo cùng đi đến hải vực trên không tụ lực chuẩn bị đại địa liệt thuật theo hoa thứ ra lệnh một tiếng cái kia hơn ngàn tên tướng sĩ bắt đầu tích xúc pháp lực thông qua chiến trận chi thuật đem pháp lực tập trung vào phía trước nhất hoa thứ trên người năng lượng khổng lồ tăng thêm hoa thứ bản thân điều động thiên địa lực lượng đại địa liệt thuật theo hoa thứ hét lớn một tiếng hướng về mặt biển một chỉ ẩm ẩm hải vực lập tức quay cùng lên ngay lúc này trong vùng biển một tòa kim tự tháp hiện hiện một cỗ kim quang lấy kim tự tháp làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán phàm là kim quang khuyết tán c h i địa nguyên bản xôi trào gào thét mặt biển lập tức bình tĩnh trở lại mà lúc này tại phong chiến trong phòng phong hổ tự nhiên cũng cảm thấy bên ngoài động tĩnh tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện ở hải vực vị trí các ngươi là ai tại sao phải công kích bản đế quân l ã n h đ ị a phong hổ nhìn hằm hằm giữa không trung hoa thứ đám người nói ngươi chính là phong hổ đế quân hoa thứ cười lạnh nói hắn có thể cảm giác được trước mắt phong hổ tựa hồ chỉ là một cái khuy hư cao thủ mà thôi khuy hư cảnh giới gia hỏa cũng dám lớn lối như vậy giết chết h ắ c viêm tướng quân người là ai phong hổ hỏi lần nữa tên trước mắt này tựa hồ là có điểm gì là lạ căn cứ động sát thuật biểu hiện gia hỏa này sức chiến đấu nên chỉ có hơn 42,000, ơ i h a nhưng là đằng sau còn có cái dấu cộng tổng chiến lược giá trị nhìn lại đã có hơn 65,000 điểm đây là tình huống gì phong hổ vẫn là lần đầu gặp được chẳng lẽ cùng phía sau hắn bọn gia hỏa này có quan hệ bọn họ còn có thể tăng cường gia hỏa này sức chiến đấu hơn sáu mươi lăm phẩy không không không điểm sức chiến đấu đây đã là động hư cảnh giới trình độ bản tướng quân hoa thứ ngươi giết chết hắc viêm tướng quân bản tướng chuyên tới để hỏi tội ngươi là thúc thủ chịu trói hay là muốn ngoan cố, chống lại đến cùng? Nếu là ngoan cố chống lại đến cùng đừng trách ta chờ một lúc đồ thành cái kêu hoa thứ cười lạnh nói đồ thành người đáng chết phong hổ nghe vậy không khỏi biến sắc sau đó khỏe miệng lạnh lùng phun ra hai chữ này đến một chốc lát này phong hổ bên người lại xuất hiện một bóng người chính là cái kia cố trường phong phong hổ kiên trì một lần ta đã truyền tin cho môn chủ môn chủ chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến trợ giúp cố trường phong hướng về phong hổ truyền âm nói ha ha yên tâm đi bất quá là một đám gà đất cho sành mạ thôi không cần dùng đặc biệt đám người phong hổ cười n h ạ t nói hắn có mười cái phân thân hiện tại có bốn cái không ở nhà nhưng là tăng thêm bản thể còn có mười cái thân thể từng cái sức chiến đấu đều không tại kẻ trước mắt này phía dưới nhất là bản thể chiến lược giá trị càng là lợi hại trọng yếu nhất là hắn có tâm ma p h á p tắc cái tâm ma này p h á p tắc rất cùng loại với lúc trước tiểu hồ ly tinh thần công kích nhưng có mê nguyễn hoặc là tạo thành đối thủ trong nháy mắt phân thần cao thủ so chiêu cho dù là không chấm một s thời gian sợ là cũng đủ đủ đối phương chết hơn trăm lần chương tám trăm hai mươi ba diệt ma a lại có hai cái hư cảnh cái kêu hoa thư thấy thế không khỏi nhún mày ha ha hoa t h ư ta tới giúp ngươi đúng lúc này lại là một cái ma tộc người x o á t dẫn lên ngàn cao thủ xuất hiện ở phong hổ cùng cố trường phong trước mặt hai nhánh chiến đội cố trường phong thấy thế không khỏi c h o mày ngươi biết cái gì là chiến đội phong hổ nghe vậy hỏi ân chiến đội là ma tộc người đặc sắc phía sau bọn họ những ma đó tộc nhân cũng là đặc biệt huấn luyện cùng bọn hắn tạo thành quân t r ư ợ có thể giúp bọn họ gia tăng không ít sức chiến đấu có thể có được chiến đội ma t ộ c người bản thân cũng là khuy hư cảnh bên trong cường giả tăng thêm chiến đội lực lượng đã có không kém hơn phổ thông động hư cảnh giới cường giả sức chiến đấu mười điểm khó chơi trước đó ta thuộc sơn kiếm môn có một tên hư cảnh cao thủ chính là chết tại một cái chiến đội phía dưới cố trường phong nói ân nhìn đến cùng ta suy đoán không sai biệt lắm cái gì cầu thí chiến đội yên tâm đi giao cho đúng là ta ngươi ở nơi này nhìn xem phong hổ vừa nói cả người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa coi hắn lại một lần nữa lúc xuất hiện lại là hai đội đại quân vị trí trung tâm không tốt người này lại là một tên không gian pháp tắc cao thủ cái k i a hoa thứ hoảng sợ nói bất quá đã chậm phong hổ xuất hiện ở một đám nguyên anh phân thần kỳ cao thủ trong đống vậy liền cùng sư tử chạy vào b ầ y cựu một dạng những tên kia căn bản không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng tiện tay một kiếm hoặc là một đường thuật pháp công kích ra ngoài liền có thể tạo thành mấy chục hơn trăm người tử vong hắn xuất hiện trong đám người bất quá nửa giây hoa thứ chi đội ngũ kia bên trong nguyên anh phân thần cao thủ tổn thất trực tiếp hơn phân nửa khi mọi người rời xa phong hổ một lần nữa tạo thành chiến trận chi phong hổ lại nhìn về phía cái kia hoa thứ thời điểm phát hiện g i a hỏa này sức chiến đấu đã từ 6,5 vạn hạ xuống tới hơn 53,000 điểm đáng chết chủ quan rồi cái kia hoa thứ buồn buồn nói bảy trận đông kết không gian đằng sau tới người cao thủ kia giật nảy mình vội vàng hướng về phía sau lưng chúng nhân nói đông kết không gian vì liền là phòng ngừa có không gian pháp tắc cao thủ thuấn di đến quân trận nội bộ hoa thứ cũng là chủ quan chủ yếu là bọn họ quân trận kỳ thật vốn là có nhất định đông kết không gian trình độ phòng bị đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắc hư cảnh cao thủ vậy là đủ rồi nhưng là phòng bị phong hổ lại thì kém rất nhiều rất nhiều nghiên cứu không gian pháp tắc hư cảnh cao thủ khí thế cũng là phụ tu chủ tu có mặt khác con đường vì vì không gian pháp tắc cảm nộ đứng lên so với hắn hắn pháp tắc đến đều muốn khó khăn nhiều nếu là lấy phong hổ pháp tắc chi lực điểm số đến tính toán mà nói sợ là linh giới bên trong những cái được gọi là lĩnh ngộ không gian pháp tắc hư cảnh cao thủ chín thành chín đều người đều không cao hơn hai trăm điểm liên chút thực lực ấy thực sự là không chịu nổi một kích phong hổ cười nhạt nói can rỡ nhận lấy cái chết hoa thứ cùng đằng sau tới tên kia hư cảnh cao thủ giận dữ một người trong tay xuất hiện viên bản pháp bảo hướng về phong h ổ bay tới mà một cái k h á c thì là lấy một cây cờ lớn huyền hóa ra một cái màu đen v ư ợ n g hoàng hướng về phong h ổ gào thét mà đến phong h ổ đứng tại chỗ bất động trên đỉnh đầu xuất hiện một kiện linh bảo cấp tấm chắn cùng lúc đó hai đại phân thân đã xuất hiện ở cái kia hai cái quân trận một bên phi kiếm trong tay lập tức biến lớn trọn vẹn mấy trăm mét lớn lên một cái quét ngang suy suy dài đến vài trăm mét phi kiếm trực tiếp đem trước mắt hơn nghìn người toàn bộ bao trùm thực lực hơi yếu một ít người Đang phi khi i ế m còn c ư a có t ớ trước đó, liền đã liền bọn ị áp xoáy ép tiếp lực lớn lực lâu thời gian. Không tốt, lại lưng Thực trực cũng chống được còn có cường cảnh cao thủ cũng mang theo bản thân hai chi chiến thật một thời tốt, thấy thế, tên thủ theo thân theo. mạnh không Không nhướng hai hư hai Khi người, gian. kín ngoại xông mang bản ngàn người bể. bao b mày, đại đội số sau giả. vi đi đỡ qua, Dấu ở hắn sau khi tới phát hiện giữa không trung bay khắp nơi lấy huyết hồng sắc sương mù mùi máu tươi phân tán bốn phía hoa thứ cùng bọn hắn một cái khác đồng bạn cũng không thấy bóng dáng nét hoa thứ t h á c gốc cái kia đại soái cảm thụ một lần chung quanh tình hình sắc mặt kịch biến hai người khí tức đều đã biến mất không thấy chớ nói hai người bọn họ thậm chí bao gồm cái kia hơn hai ngàn bệnh cao thủ khí tức cũng đồng dạng là biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên bọn họ đều đã chết nhưng là dù là hồn phi p h á c h tán luôn c ó chút hồn lực lưu lại à. nhưng mà một tia cũng không có nguyên lai、like, còn có giúp đỡ Siêu. phong hổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người về phân cố trường phong còn tại đại trận phạm vi bên trong ở lại nhìn thấy phong hổ biểu diễn cố trường phong trong miệng lầu bầu nói biến thai à, quả nhiên là người đừng ra đều mẹ nó là biến thai tới lao tử về sau lại cũng không cùng bọn hắn người nhà sò、so、cái gì các hạ chính là phong hổ đ ệ quân cái k i a đại soái nhìn chăm chú phong hổ nói không sai ta chính là phong hổ nghe vậy gật đầu nói trước mắt xuất hiện lao gia h ỏ a này thực lực nhưng lại không yếu lại có hơn 78,000 sức chiến đấu ổn thỏa động hư cảnh cứng giả hơn nữa tại động hư trong cảnh giới cũng nên tính là rất không tệ loại kia căn cứ phong hổ tính ra bình thường khuy hư cảnh cứng giả sức chiến đấu nên tại 20.000 đến 5 ă m vạn ở giữa có thể đột phá 5 ă m vạn đều xem như vượt qua phổ thông bình thường phạm vi bên ngoài thực lực từ k h u hư cảnh đến động hư cảnh giới sẽ có một cái so sánh to lớn để thắng sức chiến đấu tối thiểu sáu v cất bước hoa thứ những người kia dựa vào chiến trận lực lượng có thể giúp bọn hắn tăng lên tới mới vào động hư cảnh giới thực lực cũng liền không sai biệt lắm có mạnh hơn sẽ rất khó làm được cùng loại thuộc sơn kiếm môn môn chủ mặc dù là khuy hư cảnh giới nhưng là một dạng có được mới vào động hư sức chiến đấu mà động hư cảnh giới thực lực đoán chừng là sáu vạn đến chín mươi nghìn ở giữa bộ dáng đến hóa hư cảnh giới nên còn sẽ có một cái tính thực chất tăng lên sức chiến đấu ổn thỏa mười vạn thêm kẻ trước mắt này sức chiến đấu hơn bảy mươi tám phẩy không không căn cứ ký bản thân tính ra không sai biệt lắm xem như động hư trung k ỳ cường giả tối đỉnh s á c thực cường đại ngươi thực sự là thật can đảm thế mà dám can đảm giết ta thiên vân quốc tam đại tướng quân cái kia đại soái thản nhiên nói ha ha ta lá gan từ trước đến nay rất lớn ngươi có muốn hay không thử xem phong hổ cười nói hừ muốn chết cái kia lão giả nghe vậy cười lạnh sau đó vung tay lên đến hàng vạn mà tính thật nhỏ như chân một dạng pháp bảo hướng về phong hổ công tới Cơ mờ n ở đông phương bất bại phong hổ thấy thế giật này mình lấy tú hoa châm làm làm vũ khí cái kia chẳng phải là đông phương bất bại sau đó phong hổ thôi động linh thuẫn ngăn chở những cái kia tú hoa châm mà bản thân phi kiếm cũng hướng về người kia đi cùng lúc đó người kia sau lưng hai đại quân trận một cái huyễn hóa ra ra một đầu hát long một cái khác huyễn hóa ra một cái thất thải con mai hướng thẳng đến phong hổ công tới mà ở đại trận kia phát ra công kích về sau hai đạo nhân ảnh đồng dạng vô thanh vô tức xuất hiện ở quân trận một bên ẩm ẩm hai thanh cự kiếm trực tiếp đảo qua cái kia hai đại quân trận những nguyên anh đó phân thần cảnh giới ra hỏa cơ hồ là lập tức bỏ mình liên quan hai đại hư cảnh cao thủ cũng là thụ thương thổ huyết sau đó lại là hai danh phân t h ầ n ly biệt đi tới cái kia phía sau hai người thừa dịp đối phương thụ thương phân thần lập tức tâm ma pháp tắc đem hắn bao phủ sau đó một kiếm tiêu diệt hai người kia nguyên thần liên tục giết chết bốn tên hư cảnh cao thủ đối với phong hổ mà nói tự hồ cũng không có tạo thành bất luận cái gì một chút áp lực quá đơn giản đương nhiên chủ yếu là phong hổ nắm giữ cái kia chiến trận nhược điểm phong hổ thứ nhất phát giết chết mấy trăm người tự nhiên tại chỗ liền tuyển mấy cái tinh hồn an vào mấy tên này cũng coi là tinh anh cũng là phân thần cảnh giới hơn nữa cũng lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc chi lực chiếm được bọn họ tướng quân trọng điểm bồi dưỡng tự nhiên như thế cũng biết chiến trận này mặc dù uy lực khá lớn nhưng là nhược điểm cũng không ít trọng yếu nhất nhược điểm chính là chiến trận tại tiến hành quyết đấu thời điểm phải tránh ngoại lực q u ấ y nhiễu bởi vì lúc kia bọn họ đem tất cả công lực toàn bộ truyền lại cho phía trước nhất tướng quân từ tướng quân kia làm chủ lấy càng mạnh công lực phát động càng nhiều thiên địa lực lượng như thế mới có thể hình thành cùng động hư cảnh giới cao thủ sánh ngang công kích nhưng là lúc này bọn họ bản thân là cơ hồ không có cái gì năng lực phòng ngự phong h ổ chính là bắt được điểm này tại quân trận phát ra công kích về sau mới động thủ nhất cử tướng quân trận triệt để hủy diện quân trận hủy diệt, hủy cái h thuật h ỉ liên đối kia, đến tướng quân p p phản phệ phía d ư ớ tự nhiên sẽ thụ thường, mà lúc này đây, lại có phân thân xuất thừa tâm ma pháp tắc bao phủ, bọn họ tự nhiên này phân hiện, bọn nhiên cũng pháp phủ, họ lại sẽ sẽ mà ma lúc lấy có cơ đây, bao kia h phản kháng. ô n g có sức c á k i đại x o á y muốn rách cả mí mắt dưới quyền mình tứ đại chiến tướng cái này thế mà mất giáo đáng chết thật là đáng chết đương nhiên hắn hiện tại cũng không muốn muốn làm sao bao k i ừ u mà là nghĩ đến chạy thế nào là làm sao đào tẩu trước mắt xuất hiện hư cảnh cao thủ không tính trước mắt hắn cái này còn có năm cái thực lực của hắn mặc dù rất mạnh nhưng là năm cái hư cảnh hơn nữa từng cái nhìn qua đều không kém bộ dáng hắn cũng không nắm chắc dù sao nơi này không phải linh ma giới sợ là không bao lâu đối phương còn sẽ có người tiếp viện đến lúc đó thì càng đi chưa xong hắn Cố Trường Phong. h muốn đi tự nhiên cũng phải hỏi một chút phong hổ có đồng ý hay không hắn cũng sẽ không không gian p h á p tắc còn không có bay ra ngoài nhiều cự ly xa phong hổ bản thể cộng thêm sáu cái phân thân cũng đã đem hắn đoàn đoàn bao vây cái kia đại soái mắt thấy nói loại tình huống này minh bạch nếu là không đánh một trận sợ là đi không nổi nhưng là lấy một đôi bảy hơn nữa còn là bảy cái tâm ý tương thông nguyên một đám thế lực cũng không kém hắn người cái kia chính là t ă n g d ố c cái khác không nói bảy cái phong hổ tâm ma pháp tắc chi lực cùng một chỗ khởi động hắn lập tức liền bị kiềm chế đa nghi lực đi chống cự cái này mang ý nghĩa hắn chỗ có thể phát huy ra đến thực lực muốn hạ xuống gần nửa như thế tình h u ố n g d ư ớ i hắn lấy cái gì cùng phong h ổ đấu toàn bộ quá trình chiến đấu đều không cao hơn ba phút vị này động hư cảnh giới đại soái liền đã chết tại phong h ổ giới kiếm mang theo chiến lợi phẩm trở về cố trường phong trận mắt hốc mồm nhìn xem phong h ổ năm cái hư cảnh hơn nữa còn cũng là mang theo chiến đội hư cảnh lại thêm một cái vô cùng cường đại động hư cảnh cao thủ trước sau không mấy phút nữa công phu thế mà cứ như vậy bị phong hổ tiêu diệt cái này cũng quá nhanh một chút ta phong hổ thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a cố t r ư ở n g phong thì thào hỏi ha ha ta cũng không biết ta không sao cả cùng hư cảnh cao thủ chiến đấu qua bất quá trước mắt mấy tên này đều rất bình thường phong hổ nói cố t r ư ở n g phong lập tức không muốn nói chuyện rất bình thường ha ha thực lực của hắn tại khuy hư cảnh giới bên trong liền đã coi như là rất cường đại vừa mới mấy cái kia hư cảnh cao thủ nếu thì không cần chiến trận trừ bỏ cái kia động hư bên ngoài sợ không có một cái nào là đối thủ của hắn nhưng là dùng tới chiến trận về sau hắn một cái cũng đánh không lại bọn họ đều rất bình thường bản thân tính là gì lớp hai mẹ nó cùng người đường ra cùng một chỗ thực sự là h ả o tâm nhất trường phong tiền bối chờ đã ngươi liền gọi tên ta đi tuyệt đối đừng lại kêu ta cái gì trường phong tiền bối tại linh giới bên trong thực lực làm đầu trừ phi là đệ tử đích truyền loại hình nếu không tất cả mọi người là lấy thực lực bản về s ư n g hô ta có thể đảm đương không nổi tiền bối ngươi cố trường phong vô ý thức lắc đầu nói tốt ta trường phong ngươi có thể thông báo một chút các ngươi trưởng môn kỳ thật nơi này không cần phái người tới ta cũng có thể thủ được phong hồ nói một mình hắn trên đỉnh mười cái hư cảnh ta phát tin tức cho hắn đi bất quá đoán chừng vẫn sẽ phái người đến cố trường phong cười nói ân không phải nói Các Thục cũng có chút khác cho khác chút, chút, cầu, cũng cùng cố cùng quán ánh ngươi Sơn môn nhân khan Phong khan nhưng nơi này phương khan tổn lớn hơn nhất định nơi này đường phi cùng Phương Tuấn trưởng Phong nói ra đường phi cùng Phương Tuấn trong chàn kiếm hiếm hỏi. hiếm biệt, hiếm phải bởi phi phi thời điểm, thủ một thất một tốt, mắt chàn đầy tự hổ sao? địa địa ra bảo hào. Là là, là là à, đầy vệ dù quê vì, ý ngươi là thục sơn trường môn muốn định b ỡ đường phi cùng phương tuấn phong hồ hỏi định b ỡ nhưng lại chưa nói tới đường phi cắt không nói phương tuấn cùng trưởng môn quan hệ còn là rất không tệ ban đầu ở phương tuấn lúc còn nhỏ yếu trưởng môn thế nhưng là đã giúp hắn rất nhiều hơn nữa trên khu vực chúng ta hoa hạ cùng phương tây đại chiến thời điểm cũng đều là hắn ở sau lưng hết sức ủng hộ phương tuấn là cái có ân tất báo người hắn đối trưởng môn vẫn đủ tốt nếu là không có phương tuấn mà nói cũng hứa trưởng môn đến bây giờ còn dừng lại ở phân thần đ ỉ n h phong đâu cố trưởng phong nói ý ngươi là ta cái kia thần bí bà bác lão công còn có có thể giúp người tiến vào hư cảnh năng lực phong h ổ nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng nói kỳ thật hắn cảm giác mình bây giờ cũng có thể bất quá có mưu lợi h i ể m nghi xử lý trước một cái hư cảnh cao thủ sau đó đem hắn pháp tắc tinh thạch lấy ra như thế khó khăn nhất pháp tắc lĩnh nộ g liền xem như giải quyết về phần độ kiếp sự tình cũng là đơn giản trực tiếp ở chỗ này độ kiếp ngay cả tâm ma đều không qua được nói lên tâm ma cái này mấy lần trong chiến đấu tâm ma pháp tắc thế nhưng là làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng bản thân có hay không có thể tìm người tại mình địa bàn bên trên đột phá hư cảnh sau đó cái đem tâm ma c ầ u dẫn tới lại chém giết đâu như vậy mà nói mình không phải là có thể lần nữa được tâm ma pháp tắc tinh thạch từ đó cường hóa bản thân tâm ma pháp tắc c h i lực nghĩ tới đây phong hổ liền không nhịn được muốn đi thử nghiệm một phen đương nhiên đi đâu tìm một cái sắp đột phá hư cảnh người cũng là không dễ dàng đến tại địa cầu nội bộ những cao thủ kia cho dù là cho bọn họ p h á p tắc tinh thạch muốn đột phá đến hư cảnh cũng không phải một sớm một chiều sự tình bọn họ tích lũy quá mức yếu kém người như vậy thục sơn kiếm môn chắc có chứ nghĩ tới đây phong hổ không khỏi nhìn về phía một bên cố t r ư ờ n g phong nhưng là làm sao mở miệng đâu nói thẳng giống như không được có thể trợ giúp người khác độ quá tâm ma cửa ải khó khăn đây cũng là một bí mật tùy tiện không thể tiết lộ ra ngoài nhưng nếu là không nói người ta đột phá hư cảnh khẳng định cũng là muốn tại chính mình trong hang ổ tiến hành như thế nào lại lựa chọn địa cầu đâu cũng không phải nói muốn giúp người tiến vào hư cảnh phương tuấn hắn biết có một chỗ linh khí mật độ so với linh giới đều mạnh hơn rất nhiều lần hơn nữa tại đó cảm ngộ pháp tắc chi lực càng thêm rõ ràng trọng yếu nhất là tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau nơi đó qua một ngàn năm ngoại giới cũng liền mới vượt qua một năm mà thôi cố trường phong nói hắn là ở chỗ này dạo qua ngươi nói cái gì tốc độ thời gian trôi qua ba ê bên nhiên n trong một ngàn năm, bên ngoài một năm. Phong hổ nghe vậy đống một một o hổ vậy x y đầu lại. h ắ năm nghĩ tới rồi một sự kiện. Lúc trước, cha mình nói, mình n cha hoài thai tới một trước, rồi sự Lúc là ba năm mới năm. tới. sinh ra tới. Ba、năm. lúc kia hắn cơ hồ không thể nào hiểu được loại chuyện này ba năm hắn cũng không phải na cha tại sao sẽ ở bản thân lão mụ bụng bên trong ngây ngốc ba năm mà bây giờ hắn thế mà nghe được tốc độ thời gian trôi qua vấn đề đã có địa phương là bên trong một ngàn năm bên ngoài một năm như vậy có không có chỗ bên trong ở một năm bên ngoài đã qua ba năm đâu có lẽ có liên quan tới chính mình ba năm mới mới sinh bí mật sắp công bố ngươi thế nào cố trường phong nhìn về phía phong hồ nói lúc này phong hồ giống như có chút không quá bình thường ta không sao không có việc gì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hơn nữa t r ê n lệnh to lớn như thế cái kia không phải có thể đại lượng chế tạo cao thủ phong hồ hỏi ân xác thực như thế bất quá đối với bí cảnh chủ nhân đến nói hoàn toàn không cần thiết cố trường phong nói không cần thiết có thể đại lượng chế tạo hư cảnh cao thủ a còn không cần thiết cái kêu bí cảnh chủ nhân rốt cuộc mạnh c ơ nào lớn phong h ổ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói ha ha bí cảnh chủ nhân tên là thánh chủ kỳ thật nàng không là linh giới người mà là đến từ tiên giới một tên cường đại tiên nhân cái khác không nói chỉ chúng ta địa cầu phi thăng chuyện này người ta liền bỏ ra nhiều công sức cái kêu bảo hộ địa cầu trận pháp chính là nàng l u y ệ n chế đối với một cái cường đại tiên nhân mà nói bồi dưỡng được lại nhiều hư cảnh cao thủ đến lại có thể có ý nghĩa gì thật giống như đối với nhân loại mà nói n g ư ờ i bồi dưỡng được một đống lớn cường tráng con kiến cũng bất quá chỉ là một cước mới chết sự tỉnh cố trường phong nói kỳ thật liền con kiến cũng không bằng con kiến nếu là nhiều đến số lượng nhất định đó cũng là cực kỳ khủng bố tỷ như địa cầu bên trên hành quân kiến cái kia chính là rất khủng bố con kiến gia tộc ngay cả mạnh đại manh thú gặp được hành quân kiến cũng phải nhượng bộ lui binh nhưng là đối với cường đại tiên nhân mà nói dù là hư cảnh cao thủ số lượng so hành quân kiến còn nhiều gấp b ộ i cũng là không có ý nghĩa phất tay có thể d i ệ t chương tám trăm hai mươi năm kế hoạch t r ư ơ n g bốn cầu trái cây ha ha lời nói này nhưng lại không sai phong hổ gật đầu nói quả nhiên môn chủ vẫn là khăng khăng phái người đến đây bất quá bởi vì nguy hiểm đã giải trừ bỏ hắn liền không đích thân tới chỉ có năm tên thái thượng trưởng lão trong đó hai tên tán tiên đều có động hư cảnh giới thực lực còn có ba người là khuy hư cảnh giới cao thủ cố trường phong nói hai tên động hư cảnh giới tán tiên ha ha t r ư ở n g môn quý phái xác thực rất xem trọng địa cầu an toàn a phong hổ cười nói hóa hư cảnh cường giả không nói trên cơ bản đều bận rộn muốn phi thằng sẽ rất ít có tham dự thế tục không đến môn phái gặp được diệt vong nguy cơ trên cơ bản sẽ không xuất hiện mà cất bước bên ngoài mạnh nhất trên cơ bản chính là động hư cảnh giới cao thủ mà động hư cảnh giới tán tiên cùng chân chính động hư cao thủ có chỗ khác biệt bọn họ đa số cũng là trong chiến đấu bị hủy thân thể nhưng là lại không có cách nào đi đoạt xá cho nên chuyển tu tán tiên trên cơ bản kim đan kỳ trở lên cao thủ liền có thể trực tiếp chuyên tu tán tiên cho nên rất nhiều tán tiên thực lực cũng là cao thấp không đ ề u tán tiên muốn so hư cảnh cao thủ thảm rất nhiều tiến vào hư cảnh về sau thọ nguyên vô tận trên cơ bản ngàn năm một lượt thiên kiếp vượt qua thiên kiếp yên ổn ngàn năm độ không qua hoặc là chuyên tu tán tiên hoặc là chuyển thế trùng tu mà tán tiên 490 n ă m liền trải qua một lượt thiên kiếp độ kiếp tần suất là hư cảnh cao thủ gấp hai hơn nữa tán tiên cao thủ bởi vì không thấy thân thể tu luyện càng thêm khó khăn kém xa có thân thể hư cảnh cao thủ tiến cảnh nhanh nghị muốn phi thăng t i ê n giới càng nằm n ộ n g phong hổ đến bây giờ còn chưa thấy qua tán tiên lần này thuộc sơn kiếm môn phái hai cái tán t i ê n tới ngược lại là có thể để cho phong hổ mở mang kiến thức một chút đó là tự nhiên thục sơn kiếm môn cũng là bởi vì phương tuấn mới thành nhân loại thứ cựu đại môn phái tự nhiên muốn ôm chặt đuổi cố trường phong cười nói hai người vừa nói một bên tiến vào trong đại sảnh một bên khác phong hổ đã bắt đầu đi tính toán bản thân thu hoạch chuyến này hắn đã giết hơn bốn nghìn nguyên anh kỳ trở lên cao thủ liền hư cảnh cao thủ đều có năm càng hắn còn có một cái động hư cảnh giới lúc này phong hổ pháp lực giá trị đã đột phá đến khuy hư trung kỳ mặc dù pháp lực tăng tiến không ít nhưng là phong hổ sức chiến đấu cũng không có rõ rệt gia tăng hư cảnh trở lên sức chiến đấu gia tăng công lực cái gì cũng là thứ yếu trọng yếu nhất là dựa vào lấy đối pháp là lĩnh n g ộ lại rơi năm cái hư cảnh cao thủ phong hổ chiếm được chín cái pháp t ắ c chi lực kết tinh trong đó tự nhiên là lấy cái kia động hư cảnh giới cao thủ lưu lại một cái pháp t ắ c chi lực kết tinh nhất cực đại